làm sao có thể như vậy làm sao có thể như thế tùy ý biến mất ở trong không khí nếu như này tùy ý xuất hiện trước người của hắn hắn không có chút nào phát hiện chỉ đành phải dùng mình đối với nguy hiểm trực giác cùng thần thức một sát na kia ở giữa càng lộ làm ra theo bản năng phản ứng hắn biết theo bản năng phản ứng cùng đối với nguy hiểm trực giác căn bản không thể nào vẫn có hiệu quả hắn không biết là hư ly tiên vương đang âm thầm cũng là chấn động vô cùng khiếp sợ chính là tần không tốt lắm nhanh đến năng lực phản ứng、Ken. lại một lần hư ly tiên vương đánh lén thần không trở tay kịp phản ứng hư ly tiên vương cũng có chút dở khóc dở cười để cho hắn đường đường tiên vương đi đánh lén một cái tiên tướng vậy coi như là năng lực gì à tinh thần bảo giám thần không âm thầm cùng tinh thần bảo kiếm thương lượng lão đại ta biết rồi tinh thần bảo giám nghiêm nghị nói ừ hắn đang đợi hư ly tiên vương tiếp theo công kích tranh lại một lần nữa xuất hiện chính là hiện tại điểm thạch vi kim vê anh một tiếng nổ tung vang nổ vang thần không liên tục thi triển mười lần điểm thạch vi kim phong tỏa ba hư ly tiên vương bộ dáng lộ vẻ hiện tại không khí chung vốn là muốn biến mất mà chạy biến mất thân hình nhưng ngay khi sau một k h ắ c hắn nhưng cảm giác một cỗ không giải thích được lực lượng xông lên đầu ừ hư ly tiên vương trong lòng cả kinh hắn biết mình trúng chiêu phá cơ hồ là theo bản năng cử động trong điện quan g hòa thạch hư ly tiên vương phá khai rồi điểm thạch vi kim lại một lần nữa biến mất thân hình biến mất ở không khí chung thần không không khỏi thở dài thất bại hư ly tiên vương quả thật là thứ hai diễn kỷ thời đại tiên vương thế nhưng phá giải hắn điểm thạch vi kim mà là ở trong khoảng thời gian ngắn hắn có thể nhìn ra được hư ly tiên vương dùng là đồng dạng là đỉnh tiên tướng thủ đoạn cũng không từng dùng tiên vương thủ đoạn vẫn như trước là phá giải hắn điểm thạch vi kim hắn tin tưởng lần này thất bại tiếp theo hư ly tiên vương động thủ đánh lén nhất định sẽ cẩn thận nếu như mở ra chiến thần hàng lâm vĩnh viễn thi triển điểm thạch vi kim cũng là không có gì có thể chẳng qua là điểm đến là rừng không cần thiết hạ lớn như vậy công phu thần không nghĩ tới đây chính là hướng không khí một cái k h ô n g người hư ly tiền bối hiện thân sao ha ha ha ha tần không đích lưng sau truyền đến một đạo tiếng cười lớn chính là hư ly tiên vương tần không không khỏi hít sâu một hơi hư ly tiên vương vừa bất chi bất giác mò tới sau lưng của hắn đây rốt cuộc là chiêu số gì như thế ra hiện sau lưng hắn vô thanh vô tước hắn một chút điểm phát hiện cũng không có thế gian này còn có chiêu số này tốt rất tốt hư ly tiên vương nhìn về phía tân không hết sức hài lòng cười to nói ngươi biết ta rất ít như thế tán dương một g ã văn bối ngươi là ta đã qua văn n ă m tán dương vị thứ nhất tiền bối quá khen thần không cười khiêm n h ư ờ n g quá khen hư ly tiên vương cười lắc đầu ta cũng không có quá khen gan dạ sáng suốt hơn người mặc dù hai người chúng ta là điểm đến là rừng nhưng là ngươi một khi chiến đấu cũng là lòng cảnh giác mười phần vừa hiểu bắt được chiến đấu kỳ ngộ thậm chí còn dám đối với ta tiến hành p h ả n kích nếu như không phải là tay ta đoạn đa tạng sợ là ở giữa chiêu số của ngươi ở trong mắt hư ly tiên vương đích xác là chính xác thần không làm rất tốt ta biết ngươi nghĩ muốn hỏi điều gì đơn giản chính là ta tại sao có thể vô thanh vô tức biến mất ở trong không khí đúng không hư ly tiên vương vẻ mặt nụ cười ha hả ngồi ở trên ghế đích sắc là như thế tần không hồi tưởng lại chuyện mới vừa rồi còn một trận ra đầu tê dại đây chính là đạo ý hư ly tiên vương phẩm trong chén linh trà đạo của ta là ẩn tri đạo chương bảy trăm ba mươi b ố tiên thuật linh mộ mỗi người đều có đạo của mình làm q u y đạo hắn sẽ va chạm vào đạo của mình đạo là bản thân bản thân là nói người hàng vạn hàng nghìn đạo pháp hàng vạn hàng nghìn mỗi người đạo cũng là bất đồng nhưng cũng là huyền diệu hàng vạn hàng nghìn hư ly tiên vương khẽ mỉm cười đạo của ta là ẩn chi đạo ẩn chi đạo tần không như cũ có chút nghi ngờ nhưng suy nghĩ một chút chính là hiểu rồi một chút nói chẳng lẽ là ẩn thân ha ha ngươi rốt cuộc hiểu rõ bất quá ta này ẩn chi đạo cũng không chính là là ẩn thân đơn giản như vậy nếu như chẳng qua là ẩn thân lời của ngươi muốn đánh tới ta còn không phải là dễ dàng hơn nữa ẩn thân không coi là cái gì cao mình chiêu số rất dễ dàng bị phát hiện của ta ẩn chi đạo ẩn không chỉ là tự thân còn có không gian hư ly tiên vương nuốt chòm râu cười nói ẩn chính là không gian t h ầ n không như cũ không hiểu đúng bất quá tự thân đạo ý không dễ dàng như vậy nói rõ ràng của ta ẩn chi đạo cho dù giảng thuật cho ngươi ngươi cũng chưa chắc hiểu tựa như ngươi đạo ý một loại ta nghĩ muốn rõ ràng cũng không phải là nhất thời bán hội c h u y ệ n tình hư ly tiên vương cũng không nói tỉ mỉ nói không rõ là một người nào vừa có đem đạo của mình ý bản thân thiên sinh lá bài tẩy báo cho cho người khác、đây. Cho người đây. dù hư ly tiên vương nữa tín nhiệm tần h không cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện báo cho đi ra ngoài hiện tại ngươi còn nhỏ dò xét đạo ý sao hư ly tiên vương mở chừng hai mắt thần không lắc đầu hắn mới vừa tiến vào tiên tướng đúng là đối với đạo ý không phải là quá mức chú trọng nhưng là hiện tại vừa nhìn nếu như quên liễu đạo ý đó chính là quên mình một đại s á t chiêu nói thí dụ như hư ly tiên vương ẩn chi đạo như quả đối phương không cần ẩn chi đạo lời của sợ là lực chiến đấu có trống rông giảm xuống hơn phân nửa hư ly tiên vương dám không cần ẩn chi đạo ở đỉnh tiên tướng tu vi cùng hắn giao chiến hắn tuyệt đối sẽ không như thế mới v ừ a như vậy cố hết sức mà hắn có thể áp chế thôn quỷ rất lớn một phần cũng là xuất thân từ sát lục chi đạo đúng rồi ngươi mới vừa rồi sử dụng đạo ý là cái gì đạo hư ly tiên vương lòng tràn đầy nghi ngờ hắn thật sự không biết tần không đạo ý rốt cuộc là cái gì hư ly tiền bối không biết tần không cũng có chút kinh ngạc bất quá vẫn là nói như thế ta mới vừa rồi dùng đạo ý chính là s á t lục chi đạo s á t lục chi đạo hư ly tiên vương sờ sờ lông mày tay bưng linh trà k h ẽ suy nghĩ ừ s á t lục chi đạo không đúng song sau một khắc hư ly tiên vương xoay mình cả kinh phảng phất đang nhớ lại một những thứ gì dường như mở to hai mắt nhìn nhìn về phía tần không giống như gặp được cái gì làm người ta kinh hãi chuyện tình một loại ngươi nói gì ngươi đạo ý là s á t lục chi đạo hư ly tiên vương tựa hồ rất khó tin tưởng lên tiếng lập lại một lần tại sao đọc truyện tại http tần không trượng hai hòa thượng sở không được đầu óc chẳng lẽ mình lĩnh ngộ sát lục c h i đạo còn có bí mật gì không thể bất quá hắn lĩnh ngộ sát lục c h i đạo hết thể cũng thuận lý thành trương này hư ly tiên vương ánh mắt chành lên trước mắt thanh niên kia là một càng xem càng thuận mắt thấy thế nào làm sao thư thái bất quá không cách nào che giấu trong lòng hắn rung động đúng là kinh ngạc vô cùng hắn không nghĩ tới trước mắt thanh niên hẳn là l ĩ n h ngộ sát lục c h i đạo hư ly tiền bối tại sao thần không sắc mặt bất động thanh sắc chậm rãi hỏi không có gì hư ly tiên vương lắc đầu nói ngươi chỉ cần biết rằng ngươi l ĩ n h ngộ chính là sát c h i đạo cũng đủ về phần cụ thể sau này ngươi phải biết thời điểm sẽ nói cho ngươi biết tần không trong lòng cứ việc nghi ngờ có thể hư ly tiên vương chưa nói cho hắn biết hắn cũng không có nhiều đi hỏi nhưng hắn biết của mình sát lục c h i đạo ngay cả hư ly tiên vương cũng chấn động vô cùng điều này đại biểu của mình s á t lục chi đạo căn bản không thể nào bình thường chỉ bất quá hư ly tiên vương không muốn nhiều lời hắn cũng không có cách nào hỏi nhiều hơn nữa có một số việc cho dù không nói trong lòng hai người cũng cũng có thể đoán ra một chút ta mặc dù không nói cho ngươi nhưng một mình ngươi cũng có thể suy đoán ra một chút biết chắc nói ngươi s á t lục chi đạo rất lợi hại ít nhất cửa này đạo ý từ loại nào trình độ đi lên nói so với ta ẩn chi đạo còn muốn hơn bị trời cao chiếu cố một chút hư ly tiên vương khe khẽ thở dài thần không không biết là hư ly tiên vương đã tẫn có thể bằng che giấu mình có thể để lộ ra rung động ở biết được tần h không có sát lục chi đạo hư ly tiên vương trong lòng rung động quả thực lỗi nặng sở hữu nhưng hiện tại thời cơ không thói quen còn chưa đủ nói cho tần h không bao nhiêu năm rồi không biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ muốn lĩnh ngộ đạo ý thậm chí một chút cường giả đặc biệt bồi dưỡng nhà mình nhập thánh kỳ để cho nhập thánh kỳ nhiều hơn cảm ngộ giết chóc chiêu số do đó hữu hích chạm đến s á t lục chi đạo nhưng là không biết thời gian bao lâu không có ai lĩnh ngộ kể từ khi người kia sau khi chết lĩnh ngộ s á t lục chi đạo thì có hy vọng có thể nhưng không ai thành công tấn k h ô n g hắn rốt cuộc muốn mang đến cho ta bao nhiêu vui mừng cùng rung động hư ly tiên vương thầm suy nghĩ đến một môn đạo ý chỉ có một nói thí dụ như hắn lĩnh ngộ ẩn chi đạo khi hắn trước khi chết không thể nào có người thứ hai lĩnh ngộ ẩn chi đạo nhưng sau khi hắn chết dĩ nhiên là có người có thể lĩnh ngộ ẩn tri đạo mà sát tri đạo liên là năm đó cái kia cường giả sáng tạo ra huy danh nhưng là cái kia cường giả cuối cùng đã chết không biết bao nhiêu người đang nhập thánh thời kỳ bồi dưỡng hậu nhân muốn để cho hậu nhân nếm thử tính lĩnh ngộ sát lục tri đạo nhưng là không biết bao nhiêu năm đi qua không một người thành công mà thần không thậm chí có sát lục tri đạo hư ly tiên vương làm sao có thể không khiếp sợ nếu như nói hắn ẩn chi đạo là chạy trốn đánh lén xếp hạng tiền mấy đạo ý như vậy s á t lục chi đạo tại chiến đấu đạo ý chung tuyệt đối có thể vững vàng đương đương xếp hàng thứ nhất s á t lục chi đạo đứng hàng thứ hai không có có người nào đạo ý dám đứng hàng thứ hai chiến đấu lợi nhận chỉ bất quá những thứ này hắn cũng không có nói ra suy nghĩ một chút hư ly tiên vương ngó chừng tần không nghiêm túc nói tần không nhớ lấy ngươi có s á t lục chi đạo chuyện tình không thể báo o c h cho người thứ hai trong ngày thường muốn sử dụng sát chi đạo t i ể u sử dụng sát chi đạo người khác nhất thời bán hội nhìn không ra đầu mối nhưng ngươi ngàn vạn không thể báo cho cho người khác ngươi có sát lục chi đạo ta biết rồi tần không nhìn hư ly tiên vương vẻ mặt nghiêm nghị biết chuyện này dính dấp hơn nửa không nhỏ gật đầu có lời này của ngươi ta an tâm hư ly tiên vương biết tần không tính tình c h ầ t nói trở lại chuyện chính ngươi đã hiểu rõ liễu đạo ý chủ yếu ta đây cũng phải cùng ngươi nói một chút những thứ khác tần không vừa nghe hư ly nói như thế cũng cẩn thận thật tình nghe có thể từ hư ly tiên vương người như thế trên người lấy được kiến thức đây tuyệt đối là quý giá mới vừa rồi ngươi nói tiên tướng cùng tiên tướng trong lúc thực lực so đầu căn bản tiên thuật là một phần thật ra thì tiên thuật cũng là thực lực một phần hơn nữa chiếm c ư nhân tố cũng không nhỏ bất quá tiên thuật nơi phát ra cũng là đạo ý hư ly tiên vương cười nói thần không ngươi có hay không sáng tác quá tiên thuật sáng tác tiên thuật thần không lắc đầu chi tiết nói không có nói dỡn tiên thuật nơi nào là dễ dàng như vậy sáng tác khẳng định không dễ dàng đâu bất quá sau một khắc hư ly tiên vương cũng là phảng phất nhìn quái vật một loại nhìn tần không khoe vừa nói nói ngươi cũng đỉnh tiên tướng còn không có sáng tác của mình tiên thuật chẳng lẽ còn đang dùng người khác tiên thuật đúng là thần không cao mày gật đầu hắn có chút làm không rõ ràng lắm hư ly tiên vương ý tứ dĩ nhiên hắn đối với cái thế giới này hiểu rõ quá ít không biết cũng rất bình thường làm sao ngươi còn đang dùng người khác tiên thuật người khác tiên thuật khá hơn nữa đó cũng là người khác tiên thuật bọn họ căn cứ đạo của mình ý sáng tác ra tiên thuật là thích hợp của mình cho dù lợi hại thích hợp nhất cũng là mình mà ngươi dùng người khác tiên thuật cho dù lợi hại cũng chưa chắc thích hợp mình thay vì như thế chẳng sáng tác một môn của mình tiên thuật chỉ sợ không lợi hại vậy cũng là của mình tiên thuật thích hợp của mình mới là tốt nhất không thích hợp của mình khá hơn nữa kia cũng vô dụng hư ly tiên vương giải thích hắn thật không hiểu nổi tần không là nghĩ như thế nào tiên thuật không dễ dàng như vậy sáng tác sao thần không bất đắc di cởi khổ lấy tư chất của ngươi cùng nội tính sáng tác tiên thuật không có sao hư ly tiên vương ngó chừng tần không trong lòng thầm than này tần không sống thời gian quả thật ngắn ta cũng nghĩ tới sáng tác tiên thuật có thể là không có gì sáng tác linh cảm thần không lắc đầu không có linh cảm hư ly tiên vương giống như nhìn sững sờ đầu thanh nhất loại nhìn tần không cuối cùng nghi hỏi một câu ngươi là thật không biết hoặc không biết ngươi ở đây giám đốc cả đời cũng không thể có thể tìm tới linh cảm muốn sáng tác tiên thuật muốn đi tâm dung tự nhiên thế giới a ở nơi đâu bản thân mình đột nhiên có thể sáng tác ra bản thân tiên thuật kết hợp sát lục c h i đạo ngươi sáng tác ra bản thân tiên thuật cho dù chỗ khó nhưng cũng so sánh với nơi này mạnh hơn nhiều hơn nữa hư ly tiên vương c ư ờ i khổ nói ta thật đúng là không có nghe đã nói tiên tướng trong lòng dung tự nhiên trong thế giới không có cách nào sáng tác ra tiên thuật chương bảy trăm ba mươi lăm chúng ta cần một cái lá bài tẩy Tâm dung tự nhiên thế giới. thần â m Dung n Tự i Giới ê n Thế t h không nghe thế tử trong lòng làm sao có thể không sợ hãi khoe tâm dung tự nhiên thế giới cái thế giới này hắn không xa lạ gì ngược lại hắn vô cùng quen thuộc cũng không so sánh với khát vọng có thể lại một lần nữa tiến vào tâm dung tự nhiên thế giới phải biết rằng hắn hao tốn không biết bao nhiêu thời gian cơ duyên cộng thêm chứa nhiều tâm huyết mới vừa tiến vào tâm dung tự nhiên thế giới hai lần mà thôi mà tiến vào hai lần một lần là l ĩ n h ngộ quỷ tản chi môn mạnh nhất viên mãn một kích mà một lần còn lại là l ĩ n h nộ ưu ám nước xoáy tâm dung tự nhiên thế giới là một chỗ bảo tàng kia là một vô cùng huyền ảo thế giới nói là ý thức thế giới không có đơn giản như vậy nói là hư vô thế giới nhưng là ngươi có thể một lần tiến vào cũng có thể lần thứ hai tiến vào thần không biết ở trong đó ngây ngốc mười năm dưới năm l ĩ n h nộ một môn lợi hại chiêu số không phải là việc khó nhưng là điều này điều kiện tiên quyết là tâm dung tự nhiên thế giới nơi đó có dễ dàng như vậy tiến vào bất quá nữa nghe hư ly tiên vương vừa nói tựa h ồ tiến vào tâm dung tự nhiên thế giới hết sức dễ dàng bộ dáng này làm sao có thể không để cho hắn kinh ngạc tâm dung tự nhiên thế giới cũng không tốt như vậy tiến vào đúng chính là tâm dung tự nhiên thế giới ngươi nên biết mới đúng chẳng lẽ tiên hoàng đại nhân chưa nói với ngươi sao hư ly tiên vương vẻ mặt nghi ngờ hắn vẫn cho là tần không là tiên hoàng hậu nhân tiên hoàng nếu như muốn bồi dưỡng một gã thiên tài nói như thế nào c ũ nhưng g muốn báo c o cho cho cho ngoài cho chút thức, lịch cũng cái hữu nhất không thể đời để đi điều để đi đ kiến kia kiện tiên kia sau ra quyết muốn tử tôn một ít dụng lãm, dù gì ờ quanh mới đúng. Nhưng co mới là thấy thế nào t ầ n k h ô n g làm sao đều giống như một cái gì cũng không biết gà m ở bất quá tiên hoàng huyết mạch làm không phải giả vờ hắn mặc dù trong lòng suy đoán nghi ngờ nhưng cũng cũng không có suy nghĩ nhiều hơn phân nửa là một cái tiên hoàng sinh hài tử không muốn làm cho người khác biết chưa gia phụ nói làm cho mình xông xáo nói cho ta biết có hạn một ít chuyện thật đúng là cũng không nói gì quá thần không lắc đầu gia phụ hư ly tiên vương nhạy cảm từ tần không nói chung cảm thấy cái gì gia phụ hư ly tiên vương tâm một người trong thịt không không phải là tiên hoàng đời thứ nhất hậu nhân sao hư ly tiên vương trứng mắt trong lòng kinh ngạc trên mặt không có lộ ra quá nhiều tiên hoàng đời thứ nhất hậu nhân tần không đạo nhất câu gia phụ vốn là vô ý nói như vậy tuy nhiên nó không nghĩ tới hẳn là đưa tới hư ly tiên vương lớn như thế kinh h ả i hắn có lẽ không tính là quá rõ ràng nhưng là hư ly tiên vương cũng là rõ ràng vô cùng tiên hoàng huyết mạch có mạnh có yếu đời thứ nhất tiên hoàng hậu nhân tiên hoàng huyết mạch chính là tinh t h u ầ n nhất mà đời thứ hai đời thứ ba còn lại là từ từ yếu kém xuống thần không là tiên hoàng trực hệ đời thứ nhất hậu nhân không trách được không trách được ta từ trên người hắn cảm thấy nồng nặc tiên hoàng huyết mạch bây giờ nghe hắn nói như vậy hơn phân nửa chính là tiên hoàng đời thứ nhất hậu nhân có thể là cái nào tiên hoàng sinh hải tử không muốn lộ ra không có nhiều lời hư ly tiên vương suy nghĩ một chút liền hiểu rõ ra cũng không lại đi hiểu lầm cái gì bởi vì tiên hoàng tính tình hơn phân nửa cổ quái có đôi khi sinh hải tử không muốn nói cũng không có gì tiên hoàng đời thứ nhất hậu nhân như thế tư chất như thế lai lịch sợ là tên kia tiên hoàng ở kia trên người hơn phân nửa lưu cái gì bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy bất quá bất kể như thế nào thần a n ấ t thể trợ thiếu tốt tiên t định để hắn, nếu như có thể để cho hắn bắc khu vực, thì tốt hơn. Hư li tiên vương phải hảo cho khu Hư h giúp giao bắc có vực, ly m suy g công vương h nháy phu. Hư li tiên vương nhìn ĩ đến. Này tiên thần là suy một mắt tư. Bất cái quá ly không chậm dãi nói, chỉ cần đi vào tâm dãi nói, đi n vào u gật tự nhiên thế giới, tin tưởng lấy tính, một tiên t nhiên ngươi ngộ lĩnh ngộ ra một môn h giới, lấy ra u hẳn là không khó.、Ừ. Thần không là gật Ừ. đầu nhưng là mặt tù mày cho. một hơi hai tức mãi cho đến năm tức t â m dung tự nhiên thế giới rất dễ dàng tiến vào sao t ầ n không r ố t cục há m ồ m nói nay vừa nói cũng không phải quan trọng hơn hư ly tiên vương thiếu chút nữa đem nước trà phun ra trứng mắt thấy tần không dợ khóc dợ cười ngươi nói gì ngươi nói thâm dung tự nhiên thế giới rất khó tiến vào ở tần không trong mắt đúng là rất khó tiến vào hắn cũng không có cách nào giấu giếm hư ly tiên vương không hổ là sống vô số năm l á o quái vật vừa nhìn tần không thần sắc cũng biết tần không đang suy nghĩ gì bất đắc dĩ cười nói ngươi không phải là không có tiến vào tâm dung tự nhiên thế giới biện pháp sao tiến vào tâm dung tự nhiên thế giới biện pháp thần không nghe c h ậ n quyết đoán lắc đầu nói không có xem ra quả thật là như thế hư ly tiên vương gõ cái bản nói thật đúng là ngươi thậm chí ngay cả tiến vào tâm dung tự nhiên thế giới biện pháp cũng không không biết ảnh hưởng tới bao nhiêu bất quá cái này tâm ý dung tự nhiên thế giới tiến vào biện pháp cũng không phải là cái gì quý giá đ ổ ta hiện tại tựu i cho ngươi một phần đang khi nói chuyện hư ly tiên vương vỗ túi lượng đồ một khối trống không ngọc giản huyền phù ở trong tay của hắn hắn một ngón tay điểm ra vừa ngay cả điểm liên tiếp hơn ba mươi lần này không gian ngọc giản t u hiện đầy phát sáng văn tự đem ngọc này giản thượng phương pháp nhớ kỹ dựa theo trình tự có thể dễ dàng tiến vào tâm dung tự nhiên thế giới b ấ t quá đi ra ngoài sau này nhất định phải cách xa nhau năm ngày thời gian mới có thể tiến nhập lần thứ hai nhưng ở tâm dung tự nhiên trong thế giới linh ngộ muốn hiểu bắt được linh cảm không phải nói tiến vào thời gian nhiều tiệu hiệu quả càng tốt hư ly tiên vương nhịn tâm giải thích nói ta biết rồi thần không gật đầu đáp ngươi là trong liên minh duy nhất đỉnh tiên tướng thậm chí ngay cả mình sáng tác tiên thuật cũng không có thật không biết ngươi là như thế nào đánh bại kia hoàn cổ tiên tướng ba người hư ly tiên vương cười mắng bất quá hắn biết tần h không nhất định là có lá bài tẩy của hắn cũng tỉ như cái kia thiếu chút nữa đem mình định trụ chiêu số nhưng những thứ này nếu được gọi là lá bài tẩy hắn hỏi chính là mạo thất văn bối đa tạ hư ly t i ê n bối tần không giờ phút này đứng dậy hướng hư ly tiên vương hơi hơi không người vẫn chưa kịp nói cảm tạ có thể hư ly tiên vương như thế giúp hắn vừa kiên nhẫn cho nói rất nhiều chuyện đây thật là giúp hắn không ít chiếu cố có một ít chuyện dùng thiên dẫn sách cũng coi như không ra ha ha ngươi là liên minh cường giả ta giúp ngươi tự nhiên là hẳn là bất quá ngươi câu này cảm tạ ta nhưng là ghi ở trong lòng hư ly tiên vương nhìn tần không vớt chòm râu cười nói tần không tự nhiên biết đạo ý tư nói hư ly tiên vương có nhiệm vụ cứ việc phá bỏ và rời đi nơi khác dĩ nhiên vạn bối không cách nào làm được tự không có cách nào toàn m ệ n h người a hư ly tiên vương cười mắng ta nộp cho nhiệm vụ của ngươi hơn phân nửa cũng cũng là vì cùng thôn quỷ đại quân đại quy mô giao chiến dĩ nhiên ngươi là liên minh một đại lá bài tẩy nói đến đây hư ly tiên vương hơi khẽ tao mày thần s ắ c nghiêm túc rất nhiều hắn nói từng cái liên minh cũng cần lá bài tẩy ta đã không coi là lá bài tẩy bởi vì ta nhất định phải chủ trì đại cục nhưng ngươi bất đồng ngươi đang ở đây tiên nhân lúc có thể cùng cựu cung quỷ tướng giao chiến tần không thấy hư ly tiên vương nghiêm nghị cũng không có nói gì khách sáo may mắn c h í nói ta hỏi ngươi ngươi bây giờ là đỉnh tiên tướng có nắm chắc giết chết đỉnh quỷ tướng không có hư ly tiên vương nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn tần không ngay cả một ít thẳng không rời tay nước t r à cũng đặt ở trên bàn có tần không nói như đinh chém sát có thể giết mấy không biết tần không chi tiết nói hắn thật sự không biết mình đến tột u cùng có thể giết bao nhiêu bởi vì chiến thần hàng lâm mở ra cộng thêm s á t lục chi đạo trời mới biết hắn giết bao nhiêu là cực hạn không có chuyện gì có thể giết đỉnh quỷ tướng là được hư ly tiên vương vô vô tần không bả vai nói ngươi có thể giết một người đỉnh quỷ tướng đó chính là thôn quỷ đại quân cơn ác ngộng nói thật trong tay ta còn có một lá bài tẩy nhưng ta sợ thôn quỷ thực lực có mạnh hơn cho nên liên minh chúng ta còn cần nữa nhiều lá bài tẩy cái kia lá bài tẩy chính là ngươi hư ly tiên vương nhìn về phía t ầ n không thần không không nói gì đang đợi hư ly tiên vương nói tiếp đi xuống ngươi biết ta tại sao như thế tin chắc thôn quỷ đại quân có đánh tới không hư ly tiên vương uống một ngụm trà nước nói bởi vì ở tổ hoàng thành thời điểm cũng đã tính toán theo công thức quá viêm long thành này một chỗ mang đại khái sẽ ở nửa năm sau cùng thôn quỷ đại quân phát sinh một cuộc đại quy mô giao phong nửa năm sau đại quy mô giao chiến thắng hay thua không có cách nào tính toán theo công thức đi ra ngoài thôn quỷ đại quân thực lực như cũ không có cách nào tính toán theo công thức đi ra ngoài cho nên hư ly tiên vương trầm giọng nói hết thệ cũng là không biết chúng ta cần một cái lá bài tẩy hư ly tiên vương nhìn tần không nói ngươi có thể chém giết đỉnh quỷ tướng liền là chúng ta lần này liên minh lá bài tẩy dần dần hư ly tiên vương thanh nhâm tiểu xuống cải biến thành liễu thần biết truyền âm một hồi lâu sau khi thần không gật đầu nói ta biết rồi chương 736, hoang mạc dị tượng tần không cùng hư ly tiên vương thương lượng thời gian không lâu cuối cùng hai người thần thức truyền âm tần h không biết được hư ly tiên vương kế hoạch lại làm một phen nói chuyện với nhau rời đi hư ly tiên vương đ ộ n g phủ thần không đứng trên không trung lần này đại quy mô giao chiến hơn phân nửa là hết sức hung hiểm a thần không lắc đầu từ cùng hư ly tiên vương trong lúc nói chuyện với nhau hắn có thể nghe được ra một chút hơn nữa hư ly tiên vương còn có một đại lá bài tẩy dĩ nhiên là tần không trong lòng suy nghĩ một chút cũng không để lộ ra cái gì vẻ kinh dị chỉ có hắn biết hư ly tiên vương bên người lại vẫn có một đầu thiên yêu yêu vương hơn nữa còn là yêu hành giới vô số năm chưa từng ra đời một lần c ự u vị yêu miêu khi hắn lần đầu nhìn thấy c ự u vị yêu miêu c ũ n g là trong nháy mắt cả kinh hắn không nghĩ tới hư ly tiên vương bên cạnh còn có lớn như thế bài thành t ự u tiên tướng tần không chưa có trở lại không gian phủ đệ mà là đang viêm long thành bên trong mở một tòa không gian động phủ cơ hồ ba lượng ngày thời gian n h ậ t n g u y ệ t cao thăng hoa cỏ cây cối tức giận băng bạc tần không không có cố ý chế tạo cái thế giới này nhưng điều này cũng thành tần không không gian động phủ tần không mở không gian động phủ chuyện tình rất nhanh cựu chuyển khắp viêm long thành đông đảo tiên tướng trong hai h o à n cổ tiên tướng bạch sa thành tiên tử cùng với mạc lăng cổ bảo hai tiên tướng dối rít tới chúc mừng mà thiên đô tiên nhân cựu hỏa tiên nhân cựu huyền tiên nhân đám người cũng lần lượt đưa tới hạ lễ tần không cũng chút nào không keo kiệt đưa cho cựu hỏa tiên nhân chờ hắn thành t i ự u tiên tướng tâm đắc tâm đắc của hắn không thể không nói rất đúng một vật quý giá vật dù sao mới vừa thành t i ự u tiên tướng tâm đắc là trạng thái tốt nhất điều này cũng làm cho cựu hỏa tiên nhân cùng thiên đô tiên nhân đám người thắng lợi trở về chứ những thứ này ngoài hắn còn nghĩ mình không gian động phủ vị trí nói cho cho kia mạc thị gia tộc mạc chính mạc chính tùy ý bị thượng hậu lễ tới bãi kiến tần không lần này để cho mạc chính đi tới nhà mình không gian động phủ nguyên nhân cũng không phải là muốn để cho mạc chính tới lệ thấy mình nhiều nhất vẫn còn là muốn xem một chút mạc chính thực lực hôm nay cùng tâm tính mạc chính cũng biết những thứ này bất quá mạc chính mặc dù ưu tú có thể vẫn không thể để cho tần không thỏa mãn cuối cùng chỉ điểm mạc chính mấy câu liền để cho mạc chính rời đi mạc chính mặc dù trong lòng như đưa đám có thể cũng biết có thể leo lên tần không bực này đại quan hệ không thể nhiều cầu trong lòng càng thêm khát vọng thực、lực. cũng muốn thỏa mãn, thần ỏ a mãn t không yêu cầu. tự i ế n dung vào tâm t nói h thế i giới, lại ê n vẫn c đặc b ệ t trách ta phương pháp, không trách được ta vốn lấy à vào vào vào nào. tiến tâm tự thế tiến tiên thể tiến thứ tiêu Tần tự nhiên giới, hai, dung lần lần không có cách nào. Thần không tự nói, đầu cách l được, có có ra hư ly tiên vương nộp cho mình ngọc giản thân thức t h a m dò vào trong đó ước chừng mười mấy tức sau thần không đ ỗ n g dưng một cái bừng tỉnh đại ngộ không trách được không trách được tần không chậm rãi thở dài nói thì ra là như vậy Ta v ẫ không không nhưng là nếu không cái kia loại biện pháp mới có lợi cũng có chỗ xấu không thể bất cứ lúc nào câu thông tâm dung tự nhiên thế giới có đôi khi có thể tiến vào nhưng có đôi khi nhưng thì không thể đủ linh nghiệm chỉ có thể nói là tiểu thuật treo lên không được nơi thanh nhã mà cổ nhân ở rất nhiều năm trước tự đối với tiến vào tâm dung tự nhiên thế giới biện pháp làm cải thiện một đời một đời cải thiện sẽ thành viên mãn điều này cũng làm cho tu sĩ có thể bất cứ lúc nào tiến vào tâm dung tự nhiên thế giới phương pháp đang ở tần không trong tay nắm cái kia ngọc giản bên trong tần không xách xách hai tiếng nói biện pháp này đích xác là câu thông tâm dung tự nhiên thế giới biện pháp tốt nhất hay này biện pháp nếm thử tiến vào trở xuống tâm dung tự nhiên thế giới hư ly tiên vương đã từng một mình cho hắn quá một cái nhiệm vụ mà hắn cũng là cùng thôn quỷ đại quân giao chiến lá bài tẩy một trong về phần hư ly tiên vương giao cho hắn người trong nhiệm vụ nhiều nhất coi trọng hay là muốn để cho tần không mình sáng tác ra bản thân tiên thuật không thể không nói hư ly tiên vương ánh mắt sắp bén một cái cũng biết tần không trên người cất giấu rất nhiều bí mật mà tần không thực lực lại càng không thể nghi ngờ có lẽ bắt đầu hư ly tiên vương có chút suy đoán có thể cùng tần không chính thức giao thủ quá một lần sau này cũng tin tưởng tần không thực lực tuyệt đối không phải là hời hợt hạng người ngay cả hư ly tiên vương ẩn chi đạo cũng thiếu chút nữa liêu đạo hư ly tiên vương nhưng là rõ ràng vô cùng hắn ẩn chi đạo ở trong chiến đấu đó là giết người lợi khí đang lẩn trốn chạy lên lại càng như cá nước vào hắn không biết dùng ẩn chi đạo trốn thoát bao nhiêu lần có rất ít người có thể phá giải hắn ẩn chi đạo cho dù phá giải cũng tuyệt đối ngăn không được hắn chỉ có tiên hoàng mặc dù hắn đẻ tu vi có thể đạo ý nhưng không có đẻ dù vậy cũng thiếu chút gặp tần không đạo hư ly tiên vương chưa nói nhưng trong lòng cũng là đã sớm nhấc lên từng đợt ngập trời s o n g gió không cách nào bình phục không có tự nghĩ ra tiên thuật còn như thế kia sáng tác ra phù hợp bản thân đạo ý tiên thuật có đạt tới cái dạng gì trình độ sợ là thực lực sẽ tăng lên đến một cái cao hơn biên độ sao đây cũng là hư ly tiên vương ý nghĩ mạnh hơn vậy thì mạnh hơn bản thân yêu nghiệt vậy thì càng thêm yêu nghiệt một chút ba tần không khép lại ngọc giản đầu óc đã sớm nhớ lấy kia ngọc giản giảm tiến vào tâm dung tự nhiên thế giới biện pháp trong lòng một lần một lần mặc nghiệm bắt đầu thúc rủ, c â u thông tâm dung tự nhiên thế giới dần dần thần không ý thức tựa hồ thoát khỏi thân thể của mình đ ô n g dưng run lên thần không nhắm hai mắt lại ý thức đi tới một cái thế giới khác tâm dung tự nhiên thế giới tần không trong lòng vui mừng hắn rõ ràng nơi này chính là tâm dung tự nhiên thế giới m ộ không không tiên tiên thần không đang ở tâm dung tự nhiên trong thế giới nghĩ tới hắn phảng phất một cái trèo non lội suối người phàm ở nơi này tâm dung tự nhiên trong thế giới tìm kiếm sáng tác mình tiên thuật linh cảm dần dần tựa hồ có một chút đầu mối tần không ở không gian trong động phủ bế quan chuyện này đã sớm tuyên cáo đi ra ngoài mà ở tần không trở lại viêm long thành sau đó không lâu ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiển tiên tướng lần lượt trở về đều là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đem quanh thân thành trị mấy tiên tướng nhân vật mang về hư ly tiên vương này mới bắt đầu tiến hành trung quy thương nghị đem chứa nhiều tiên tướng toàn bộ triệu tập lại c h u ẩ nói bị thương nghị thương tính toán theo công thức cùng thôn truyện tình. Trải chiến phen nửa năm công cùng quân n giao sau qua một quỷ đại chuyện với nhau, cũng không cái nào không có nhau, không không nào với m ắ tóm tiên tướng dám làm nịch tiến truyện liên minh nịch tình, cũng không có ai dám làm vào c ai d á bởi vì chính lại à làm một tóm tiên cái cựu nịch Nói hận hư vương. ly l thương lượng coi như là làm cho người ta như ý ít nhất trong khoảng thời gian ngắn thành t r ì cùng thành t r ì ở giữa cựu hận đã biến chiến tranh thành t ơ lụa mặc dù một chút tiên tướng trong lúc vẫn là không nói lời nào mắt lệnh tương đối nhưng ít ra không có ai dám can đảm phát sinh cái gì m à sát cũng tỉ như nói hoàn cổ tiên tướng ba người đụng phải ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng hai phe hoặc là cọ nhà m à qua hoặc là nho nhỏ hừ lạnh một tiếng liền không nói chuyện nhưng không có ai biết chính là cùng một thời gian viêm long thành ngoại không có mấy cây số một mảnh hoang mạc nay tấm hoang mạc vốn là một tòa tên là lần thành thành trì thành trì dặm có một tên tiên tướng trần ấn dữ nhưng là ở hai ngàn năm trước đã bị thôn quỷ đại quân công chiếm hoàn toàn luân hãm vô số tu sĩ chết đi tên kia tiên tướng cuối cùng mà chạy có thể lần thành cũng hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa thời gian dài không người nào đi vào nơi đây cuối cùng k i ự u nhi k i ự u chi tự biến thành một mảnh h o a mạc không có chút nào sinh cơ cũng không tu sĩ dám can đảm đặt chân khu vực này bởi vì khu vực này không có thành trì không có thành trì ý tứ chính là n à y tấm giải đất đã luân hãm trở thành thôn quỷ đại quân giải đất bắc khu vực đã bị thôn quỷ đại quân tóm thâu rất nhiều viêm long thành vùng này Chính là bên ngoài giải đất. Nói một cách khác, tốc bắc vực thôn thần khu nhất định phải Thành. bên ngoài nói quân muốn tiến quân thần tốc tiến vào bắc khu vực trong trung tâm bộ, nhất định phải muốn quét ngang viêm Long là vào bộ, viêm giải đại đất, một tâm quét quỷ dĩ nhiên tổ hoàng thành cùng địa vương thành hai người liền vì ngoại lệ bởi vì tổ hoàng thành cùng địa vương thành thuộc về viêm long thành trung tâm mà ở ngoài vây thành trì đều đã đột nhiên bị thôn quỷ đại quân toàn bộ công hãm giờ này khắc này n à y tấm hoang mạc t r ù n g vây một tiếng phảng phất trời nắng phích lịch một tiếng nổ tung vang lên sau hoang mạc vô tận cắt bụi chúng một trận như hải dương nước xoáy loại quay cuồng trong đó tuân ra hiện ra một cái nước xoáy vô tận hạt cắt phong trần cuốn vào trong đó thật lâu không tiêu tan chương bảy trăm ba mươi bảy đám mây thượng hai người nước xoáy càng chuyển càng lớn cả mặt đất cũng ao h a m đi xuống hơn phân nửa hoang mạc c u ộ n c u ộ n nổi lên cắt đùi cuốn phong một chút sinh linh bị này không biết là chuyện gì xảy ra phát sinh thai nạn cuốn vào hết thể đánh mất tánh mạng cái này dị tượng không có ai chú ý nói mà nước xoáy đã ở kéo dài trở nên to lớn dần dần nước xoáy dừng hình ảnh mà nước xoáy trong hẳn là từ từ toát ra một vật loại đồ này xuất hiện nước xoáy không có ở đây chuyển động mà là sa mạc vô tận cắt đ u ổ i t r ố n g c h ế t làm như muốn đem vật này từ đó bước ra một loại rất nhanh vật này t u hiện ra toàn bộ hình dạng đợi đến kia toàn bộ hiện thân lúc sa mạc dị tượng cũng tận đều biến mất chỉ bất quá bất đồng chính là này tấm trong sa mạc bắt đầu đầy dây tà ác khí tức quỷ dị làm cho người ta không rét mà run có giết chóc có ghen tị với có cựu oán hận dường như bầu trời hạ tà ác vạn vật phát nguyên đ ị a một loại nữa xem khổng lồ kia vật cả đứng vững vàng ở hoang mạc chung lại không phải là cái gì bảo vật mà là một tòa khổng lồ như thành trì loại cung điện hào hào xôn xao ở cung điện ra đời trước mắt trong cung điện xoay mình bay ra một từng đạo bóng đen này bóng đen dần dần hiện ra bộ dáng cánh toàn bộ là kia thôn quỷ một cái thôn quỷ mười thôn quỷ trong trước mắt thiên thiên vạn vạn thôn quỷ từ màu đen trong đại điện bay ra vợn quanh ở này tấm hoang mạc những thứ này thôn quỷ chứng kiến sinh linh không khỏi là mở ra miệng to như chậu máu nhanh chóng cắn giết không có ai nghĩ đến chính là này tấm hoang mạc trung thế nhưng xuất hiện thôn quỷ mà n ầ y đây biện pháp như thế vô thành vô tức xuất hiện cũng bất quá kia hơn mười tức công pháp dạ lớn bên trong cung điện đã bay ra đếm không xuể thôn quỷ này còn xa không phải là điểm cối u rầm rầm rầm a n h liên tục tứ thanh v ớ i liên tục bảy tám đạo tiếng oanh minh vô biên vô hạn hoang mạc nữa cũng không có cách nào an tính lại từ ngọn cung điện từ dưới đất toát ra vô số thôn quỷ từ khác nhau bên trong cung điện bay ra cả bầu trời cũng trải rộng này chi c h i phô thiên cái địa thôn quỷ mấy trăm vạn hơn ngàn vạn nhanh chóng nhanh chóng đã đột phá ước số này lượng n à y còn không phải là điểm cối u từng cái từng cái quỷ hoa quỷ trẻ nhỏ ra hiện tại này tấm hoa n g mặc t r ú n g theo cung điện kéo dài xuất hiện thôn quỷ cũng càng ngày càng nhiều thậm chí đã không cách nào phân biệt đếm rõ kia số lượng làm cho người ta tâm kinh đẳng hẳn đầy trời bóng đen nếu như thế giới lâm làm được ngày tận thế mà trong đó một tòa lớn nhất màu đen bên trong cung điện thiên âm đại nhân mười ước t h ô n quỷ ngàn tên quỷ binh tám mươi tên quỷ tướng đã vận sức chờ phát động khi nào công thành chỉ ở thiên âm đại nhân ra lệnh một tiếng kia cung điện phía trên ngồi là thiên âm quỷ vương phía bên rơi đứng tự nhiên chính là tám mươi tên quỷ tướng cựu cung quỷ tướng cũng ở trong đó cái này cung điện chỉ có quỷ tướng có tư cách bước vào trong đó thậm chí quỷ binh cũng không có tư cách đặt chân viêm long thành tình huống nắm rõ ràng rồi không thiên âm quỷ tướng chậm rãi hỏi bẩm báo thiên âm đại nhân viêm long thành thực lực chỉ có hai gã tiên h tướng cùng với một gã hơi có uy hiếp lên giết hết danh sách tiên nhân lấy đại quân ta thực lực bước qua viêm long thành không cần tốn nhiều sức coi như là viêm long thành đem quanh thân chứa nhiều thành trì liên hợp lại cũng vô ích viêm độc quỷ tướng nói nói tiếp thiên âm Quỷ tướng thanh âm băng hàn dạ viêm độc quỷ tướng cung kính đáp thuộc hạ đã từng điều tra quá viêm long thành quanh thân thành trì cho dù liên hợp lại sở tụ tập t i ê n tướng cũng tuyệt đối bất quá ba mươi tu sĩ cũng nhiều nhất hơn hai tỷ tiên nhân cũng không thể có thể quá ngàn hơn nữa những thứ này thành trì liên hợp lại hy vọng vô cùng xa vời theo thuộc hạ biết được những thứ này thành trì cùng thành trì trong lúc cũng có rất lớn c ử u hận rất sớm lúc trước đã có người nếm thử liên hiệp có thể nhưng không có thành công ngươi tra kết quả chính xác thiên âm quỷ vương thanh âm trước sau như một nó lạnh giọng nói bất quá lần này nhất cực kỳ uy hiếp là không là tuần này bên thành trì mà là một gã tiên vương tiên vương viêm độc quỷ tướng trong lòng kinh hoàng hắn không biết viêm long thành lại vẫn có tiên vương đây là hắn mất trách vội v a n g nói thiên âm đại nhân thuộc hạ không biết viêm long thành bên trong có tiên vương là thuộc hạ mất trách cái đó và ngươi không có co quan hệ gì tiên vương nếu như bị ngươi phát hiện lời của nạ nạ tiên vương cũng đừng xưng là tiên vương thủ đoạn của h ắ n t i ể u quá thấp cấp một chút thiên âm quỷ vương cười lạnh nói ta nói cho các ngươi biết những thứ này chính là nhắc nhở các ngươi một chút tên này tiên vương tên là hư ly tiên vương bắc khu vực giết hết danh sách tên thứ ba hư ly tiên vương hư ly tiên vương có thể vào giết hết danh sách nhân vật không có chỗ nào mà không phải là nhân vật nguy hiểm hư ly tiên vương có thể vào bắc khu vực giết hết danh sách tên thứ ba đã có thể nhìn ra được hư ly tiên vương năng lực năm đó kia con trai của hư ly tiên vương bị thôn quỷ đại quân giết chết này hư ly tiên vương dưới cơn nóng giận một người khiêu chiến nhất phương hơn ức thôn quỷ đại quân đã từng một lần đem một ít bên thôn quỷ đại quân giết nghe tin đã sợ mất mật nhắc tới hư ly tiên vương tự hù đích sợ rất nhiều quỷ tướng cũng trong lòng âm thầm kinh đạo tới tiên vương khác có thể tiến hành n à y hết lần này tới lần khác tới là hư ly hư ly tiên vương năm đó chém giết quá một gã cấp thấp quỷ vương thực lực của hắn rất lợi hại hơn nữa lá bài tẩy cũng rất nhiều đạo ý sử dụng lại càng xuất thần nhậu hóa có không ít quỷ vương có thể chính diện đánh bại hắn có thể hắn đùa không phải là chính diện thiên âm quỷ vương lắc đầu hắn cũng cảm thấy khó giải quyết nay khó giải quyết cũng chỉ là đối với hư ly tiên vương hư ly kia tiên vương càng lợi hại thiên âm quỷ vương đại nhân cũng định có biện pháp hàng phục hắn cựu cung quỷ tướng nuốt mông ngựa nói hư ly tiên vương thủ đoạn vô cùng cao minh hơn nữa đạo của hắn ý ta cũng có chút nhức đầu bất quá ta khắc chế hắn ta thôn quỷ đại quân cũng khắt chế bọn họ tiên nhân ta đưa chỉ hoan ở về phần còn dư lại thiên âm quỷ vương trầm giọng nói các ngươi sở muốn làm chính là đem tu sĩ giết sạch nhất cực kỳ uy hiếp chính là hư ly tiên vương những người khác không có uy hiếp hơn nữa hắn người cô đơn một cái vén không đứng lên cái gì sóng to gió lớn dạ từng cái từng cái quỷ tướng cung kinh đáp quan trọng nhất là thiên âm quỷ vương quét mắt phía dưới một vòng trầm giọng nói chuyện nhắc nhớ trước các ngươi hạ xuống viêm long thành cái kia hơi có uy hiếp tiên nhân t i ể u tử phải tùy ta tự mình giết chết các ngươi bắt được nặng nề g h có phần thưởng nhưng muốn trưởng khống độ lượng một khi giết chết chính là cùng ta thiên âm quỷ vương là địch độc tài công lớn giết tần không lấy được tưởng thưởng ai không giận một đám quỷ tướng trong lòng thầm mắng có thể cũng không có cách nào hơn nữa bọn họ không dám đ o ạ n cùng thiên âm quỷ vương đ o ạ n kia tương đương đoạt thức ăn trước miệng cọp chỉ có cựu cung quỷ tướng tâm hoài quỷ thai trên mặt không có co thay đổi gì có thể trong lòng kế hoạch đã sớm thành hình nhưng không ngờ sau một khắc thiên âm quỷ vương nhàn nhạt liếc hắn một cái cựu cung quỷ tướng phanh một cái kinh hãi mà thiên âm quỷ tướng chẳng qua là nhìn hắn một cái điều này làm cho cựu cung quỷ tướng lấy vì ý nghĩ của mình bại lộ tốt lắm các ngươi chuẩn bị đi đợi chờ thời cơ thiên âm quỷ vương khoát tay háo dạ một đám quỷ tướng hội ý rời đi cung điện đợi đến này trong đại điện không có người thứ hai thời điểm thiên âm quỷ vương mới vừa cười lạnh một tiếng nói cựu cung quỷ tướng chính là một gã bị đánh lui tu vì cao đẳng quỷ tướng cũng dám cùng ta tranh giành thức ăn vận tất nhiên ta không biết trong lòng ngươi là như thế nào nghĩ sao hy vọng ngươi g i ả i điểm ánh mắt không nên làm một chút không tại chính mình năng lực trong phạm vi chuyện tình lời này rơi xuống thiên âm quỷ vương phảng phất ngủ thiếp đi một loại không còn có nói chuyện nơi này thôn quỷ thật đúng là nhiều song sợ là thiên âm quỷ vương trăm triệu không nghĩ tới thậm chí này hoang mạc vô số thôn quỷ cũng cũng không có phát hiện chính là này vô tận thôn quỷ chiếm cứ hoang mạc bầu trời kia bị tầng mây chống đỡ là bầu trời bao la đứng hai người hai người này đứng ở trên bầu trời cũng giống như không có ở đây trên bầu trời hai người này đều là tuổi hơn trăm láo giả người mặc kỳ lạ đồng phục bọn họ mắt nhìn xuống phía dưới nhìn này tấm hoang mạc cả t h ể mấy chục ước thôn quỷ chẳng những không có cái gì kinh ngạc cùng sợ hãi như c ũ phong khinh vân đạo chuyện cho vui vẻ không thể sợ những thôn quỷ đó có thể phát hiện h ắ n cũng ty không sợ hai chút nào những thứ này thôn quỷ một bộ cười xem thiên hạ bộ dáng lẫn nhau trò chuyện bọn họ giống như trải qua vân yên chưa từng tồn tại nhưng cũng là chân thật hiểu rõ xác thực xác thực đứng ở nơi này phiến thiên không chẳng qua là không có người có thể phát hiện bọn họ cũng không có ai có thực lực phát hiện bọn họ thôi không sai biệt lắm có mười ước chừng sao nghĩ đến là tính toán công chiếm tiên nhân loài người tu sĩ lãnh thổ này bác khu vực không thái bình Bất quá ai chết vào tay ai bây chết tay Thôn quỷ thực một quá quỷ ai ai giờ nói. lợi hại còn lực khó vào mà điều ể m kém, cầm Tiên thôn chút đại biện nhân cũng không kém, chủ yếu chính là, thôn quỷ đại quân cũng chủ khu vực có chút biện pháp, khu vực khác bắc vực có vực yếu quỷ là, là đ có t i ê này h o n chấn giữ, bọn họ vén không g giữ, họ d ậ nổi cũng á i gió Điều gì sóng to gió lớn.、Điều、này to c đúng bất quá này hai cái chủng tộc sinh tử cùng chúng ta có quan hệ gì đâu vượt ngoại đại lục trong vòng một năm không biết diệt vong bao nhiêu chủng tộc rất nhiều chúng ta là tối trọng yếu vẫn còn là phụng mệnh bảo vệ nguyện đế đại nhân nói người ta đã tính toán theo công thức đi ra ngoài h á n gọi tần không ở nơi đâu ở nơi này phụ cận đi thôi nhiều hơn nữa chủng tộc diệt vong cũng cùng chúng ta không có có quan hệ gì nguyễn đế đại nhân nói phải bảo vệ người mới là trọng yếu nhất ngàn vạn không thể ra không may chúng ta đi thôi chương bảy trăm ba mươi tám khẩn cấp tình huống thời gian nhanh chóng chỉ trước mắt chính là ba tháng thời gian càng ngày càng nhiều tu sĩ từ khắp nơi thành trì trú đóng ở viêm long thành bên trong cổ thành đạo c h i cực hạ nhập thánh kỳ tu sĩ toàn bộ toàn bộ chạy tới viêm long thành dĩ nhiên những tu sĩ này không phải là cư ngụ ở viêm long thành bên trong mà là đang ở hoàn cổ tam tướng ba người tiên tướng trong đậm phủ một khi có biến hoàn cổ tiên tướng ba người từ là có thể đem cổ thành bên trong sở hữu tu sĩ toàn bộ thả ra mà cắt trắng thành mặc lăng cổ bảo cùng với ẩm thiên tiên tướng thất hiền tiên tướng mượn hơi thành trì tất cả đều phái ra nhà mình thành trì nhập thánh đạo c h i cực h ạ n tu sĩ sau đó phóng ở không gian của mình trong động phủ chuẩn bị một cuộc đại chiến bắt đầu không thể không nói đây thật là chuẩn bị bắt đầu một cuộc đại quy mô giao chiến tám tòa thành trì cả t h ể tập hợp hai mươi ước tu sĩ mà những tu sĩ này thấp nhất tu vi tất cả đều là nhập thanh kỳ đạo c h i cực hạn đồng dạng là đ ế m không x u y ệ nếu không phải là có không gian động phủ ở sợ là này hai mươi ước tu sĩ cũng rất khó trang bị đợi chờ chiến đấu vận sức chờ phát động mỗi người thần kinh tất cả cũng căng thẳng hư ly tiên vương nói nửa năm c h ừ n g thời gian t i ê u rất có thể nổ tung đại quy mô giao chiến mà hiện tại khoảng cách nửa năm thời gian càng ngày càng gần tại sao có thể không làm cho lòng người tình khẩn trương khẩn cấp cầu kiến hư ly tiên bối khẩn cấp cầu kiến hư ly tiên bối chuyện gì chuyện này đang mang trọng đại nhất định phải tự mình ra mắt hư ly tiên bối để cho hắn vào đi hư ly tiên vương trong đ ộ n g phủ chuyến r a láo giả này thanh âm dạ kiếm người giữ cửa lúc này tránh ra con đường một gã đạo tri cực hạn trung niên nam tử vội vàng tiến vào nữa mới vừa gia nhập không gian động phủ trước mắt cũng không trông nom này trong động phủ phong cảnh hơn không còn kịp nữa sợ hãi cùng rung động lúc này quỳ một chân t r ê n đất nói van bối bái kiến minh chủ có cái gì tin tức khẩn cấp hư ly tiên vương trong tay cầm một khối ngọc giản t a o mày hỏi người mặc lân giáp đạo tri cực hạn trung niên nam tử hít sâu một hơi nói thuộc hạ tình báo biết được mấy ngàn ước cây số ngoài hoa mạc có cuộc nhóm lớn lượng thôn quỷ xuất hiện. Rốt cuộc đã tới sao hư tiên vương hư ly tới xuất Rốt quỷ đã sao ba o khoảng so Long nhiêu thôn cùng chúng cũng không gần nhưng thiên thôn lượng, sánh lần tấn công viêm Long Thành còn nhiều hơn, thấp nhất cũng Thuộc hạ chỉ cách thấp điều cái với viêm quỷ. tu quỷ một tra, trước vô có. dám xem, dám sĩ số xa địa Ba ức ba ức hư ly tiên vương không dám k i n h thường gõ cái bàn mặt mà ủ mày trau hán biết đánh ra thấp nhất ba ức kia số lượng tuyệt đối không ngừng ba ức thấp nhất cũng muốn năm ước trở lên bởi vì thuộc hạ của hắn không có cách nào khoảng cách gần đi xem có thể cho dù là khoảng cách xa đi xem cũng nhận được ba ước số này lượng sự thái khẩn yếu tin tức này nguyên nếu nói cho người thứ hai ta sẽ toàn quyền xử lý đúng rồi tần không nơi đó như thế nào hư ly tiên vương hỏi tần đại nhân còn đang bế q u a n trong ba tháng không có bất cứ động tính gì kia đạo tri cực hạn hồi đáp hư ly tiên vương ngồi ở trên ghế tự hỏi đại chiến m à u muốn bắt đầu người đi xuống đi hư ly tiên vương phất phất tay khắc đoạn thời gian này không muốn đi ra ngoài thôn quỷ đại quân chú đóng ở ngàn ước cây xô ở ngoài nghĩ đến vốn cũng không có tính toán che quá thai mắt của chúng ta đoán chừng đoạn thời gian này sẽ phải bắt đầu đại chiến dạ nay đạo tri cực hạn cường giảm một cái cung kính nhận được mệnh lệnh liền không tại nhiều nói mấy bước thối lui ra khỏi hư ly tiên vương động phủ thế giới hư ly tiên vương nhìn người nọ rời đi bóng lưng lắc đầu những thôn quỷ đó đại quân muốn đánh tới giờ phút này trong bóng tối đi ra một đạo thú ảnh ta biết hư ly tiên vương khẽ thở dài nói những thôn quỷ đó đại quân nếu bị ta đầy chút ít thuộc hạ phát hiện chứng minh bọn họ không có tính toán che giấu hành tung của mình nói rõ chậm nhất là hai tháng thời gian những thứ này thôn quỷ đại quân sẽ phải đánh tới làm sao làm tốt chiến đấu chuẩn bị cựu vĩ yêu miêu cười nói muốn đánh tự đánh ta còn chưa từng có sợ quá những thứ này thôn quỷ hư ly tiên vương trầm giọng nói ngồi ở trên ghế cứ việc thân ảnh dàn mua nhưng lại không giận tự uy chẳng qua là ta lo lắng hai phe thực lực cách xa hư ly tiên vương lắc đầu thở dài nói đây mới là hắn lo lắng nhất chuyện tình hắn không lo lắng chính hắn hắn cùng với thôn quỷ đại quân đánh nhiều năm như vậy đã giao thủ quỷ vương không có trăm cũng có mười mấy thật đúng là không có, có người nào thôn quỷ có thể uy hiếp được tánh mạng của hắn nhưng là hắn lo lắng chính là thôn quỷ số lượng thấp nhất ba ước thôn quỷ hướng chỗ s â u tính toán này thôn quỷ số lượng chỉ sợ chỉ có năm ư c bọn họ tu sĩ đại quân cũng nhất định thua không cần nghĩ trừ phi từ cao tầng vào tay trận chiến này không có lui về phía sau dư âm địa hư ly tiên vương muộn hanh nhất t h à n h c h ậ n nói người tới hào hào xôn xao nháy mắt công phu cửu v i yêu mưa rần nút mà một chúng tu sĩ cũng đi tới hư ly tiên vương động phủ trong thế giới tuyên cáo đi xuống khẩn cấp tình huống triệu kiến hoàn cổ tiên tướng phong cổ tiên tướng nguyên cổ tiên đem Thanh hay tiên tử, mặc lăng nhị tướng, phong trần diệu ấn, ẩm thiên thất h i ể n bao gồm nhiều tiên tướng tới động phủ của ta. Hư ly tiên vương nói dạ. Hư ly tiên vương đứng ở động phủ của mình bên trong, hướng lên nhìn trời, trong tay ôm vào rượu, c a o mày thanh nói, nói màn trướng, đạm nhìn gió lửa, ai cười ta. t u y ý do quá, tóc đen tuyết trắng, ai làm sao. Vệ n g h ĩ thiên hạ anh hùng vì sao. Ai có thể đem mạng cùng thiên đoạt, t ậ n trục công danh cả đời bốn ba. Sợi tơ quấn tóc dài. gió tây loạn cắt đuôi đáng tiếc cũng có thể tiếc p h i ê n muộn lòng tràn đầy hắn hư ly tiên vương khát vọng cuộc sống nghĩ đến cũng đúng vô số tu sĩ khát vọng cuộc sống đạm nhìn gió lửa ai cười ta tóc đen tuyết trắng ai làm sao chẳng qua là lòng người dễ thay đổi chém vô tận cường đạo hắn thì như thế nào an tâm khẩn cấp tình huống cầu kiến hoàn cổ tiên tướng khẩn cấp tình huống cầu kiến thanh hay t i ê n tử đại nhân khẩn cấp tình huống cầu kiến ẩm thiên đại nhân khẩn cấp tình huống khẩn cấp khẩn cấp hư ly tiên vương đại nhân muốn triệu kiến chúng ta hoàng cổ tiên tướng khẽ hít một hơi nói nhìn rằng dấp sự thái cấp bách thôn quỷ đại quân rất có thể có đánh tới dấu hiệu đại ca làm sao bây giờ làm sao bây giờ bọn họ đánh tới chúng ta chẳng lẽ tùy ý bọn họ khi nhục sao đi thôi hư ly tiên vương đại nhân nhất định là có ý nghĩ của hắn thôn quỷ đại quân muốn đánh tới đến sao hư ly tiên vương triệu kiến hơn phân nửa là quan sát đến thôn quỷ đại quân hướng đi một cuộc gác chiến không có cách nào tránh khỏi đại quy mô giao chiến ta cả đời này cũng không n g h ĩ phát sinh lần nữa lần thứ hai lần ta chủng tộc bọn ta cũng không có thể ngồi nhìn bất kể từng cái từng cái tiên tướng loài người tộc quần tiên tướng cừng giả chạy tới hư ly tiên vương động phủ trong thế giới những thứ này tiên tướng tất cả đều suy đoán đến hư ly tiên vương gọi bọn hắn quá khứ đích nguyên nhân sau chính là bắt đầu thương lượng mà giờ khác này tần không đang ở tâm dung tự nhiên trong thế giới tìm kiếm thuộc v ề mình linh cảm không biết vào giờ nào hắn đã có của mình linh cảm ngồi t r ồ n hổm ngồi ở một tòa tấm bia đá trước nhắm mắt bất động hắn trong lòng dung tự nhiên thế giới nhưng không biết ngoại giới tình huống cũng không biết mình trên đỉnh đầu k i a vô tận trời cao trên tầng mây hai người đang ở mỉm cười nhìn đang ở không gian trong động phủ ngồi bế con mình hai người này chính là trước đó vài ngày đang ở thôn quỷ đại quân phía trên hai người rất trẻ tuổi thu chân tuổi linh bất quá một n g à n năm t r ư ừ n g loại này nhân vật cho dù là đặt ở hàng vạn hàng nghìn trong chủng tộc coi như là một gã đứng đầu thiên tài không nghĩ tới tiên nhân loài người tu sĩ chủng tộc kế lạc nhạn tiên hoàng sau không nhiều lắm năm thế nhưng vừa xuất hiện một gã thiên tài chia đều một cái diễn kỷ thời đại xuất hiện một gã tuyệt thế thiên tài sao bất quá hai người chúng ta như thế sau lưng thảo luận hắn cũng là bất kính hắn là n g u y ệ t đế đại nhân điểm danh phải bảo vệ người địa vị ở bọn ta trên đôi ta t i ể u vừa quan sát hắn vừa a đ người âm thầm bảo vệ hắn. Mục nhiệm tiêu tần theo thiết, tay thể chết, hắn. định, hắn chính là không. hắn, không cho hắn h cần bảo vệ vụ, vạn ngàn n xác lúc giúp đã để là Dựa ra n không hắn phát hiện n g g có cho thể phát hai để ư c h ú n giám ta, phát cũng cho không hắn h để ệ n người chúng ta, cũng không để cho hắn phát hiện hai Người hai ta. i g hộ là lần đầu bảo vệ một cái tiên tướng thực lực thiên tài lại càng lần đầu ha h a đừng nói nhiều như vậy nơi này có hai giống như chính là hình thức cao thủ hơn nữa cựu vị yêu miêu cũng ở trong đó cái mũi của nó rất là bén nhạy chúng ta mặc dù không sợ nó có thể bị nó phát hiện tuyệt không chắc chắn cho phép không hơi chút thật tình một điểm nếu bị hắn phát hiện một điểm khác thường chương bảy trăm ba mươi chín nhìn ra xa lẫn nhau chuyện cùng kế hoạch chính là như vậy làm hảo hảo chiến đấu chuẩn bị đi khác phân phó đi xuống để cho thủ thành vệ quân cảnh giác một chút trong khoảng thời gian này thôn quỷ đại quân thì có thể đánh lên cửa hư ly tiên vương phân phó mấy tên t i ê n tướng dạ chứa nhiều tiên tướng riêng của mình chịu trách nhiệm mình dưới trướng tu sĩ đi xuống đi hư ly tiên vương phất phất tay dạ thấy mọi người rời đi hư ly tiên vương lắc đầu nói ta cũng vậy nên đi cho viêm long thành kiến tạo một cái đại trận có này đại trận ở ít nhất có thể chống đỡ một chút thôn quỷ công kích lão hữu ngươi trước không nên lộ diện khi tất yếu khác cho thôn quỷ đại quân cái kia tên tiên vương một k í c h trí mạng biết đây đối với nói người tự nhiên là hư ly tiên vương cùng cựu v i yêu miêu không biết tần không bế quan thế nào ba tháng ta đã phân p h ó hắn nếu như không có đầu mối đi ra bế quan nhưng là hiện tại hư ly tiên vương thở dài nói sau một khắc không gian trong động phủ không còn có người thứ hai ảnh thôn quỷ đại quân nhất vương quỷ vương đại nhân khắp nơi thôn quỷ đã vận sức chờ phát động chỉ ở đại nhân cả đời ra lệnh cũng đủ toàn diện tính hướng viêm long thành phát động công kích ghen hỏa quỷ đem cung kính lại nói ta biết rồi thiên âm quỷ vương đáp chỉ bất quá hắn cũng không cho minh s á c đáp á n mà là nhắm mắt suy tư chút ít vạn sự sẵn sàng chỉ tiếc chúng ta không có đông phong nhưng mọi sự đã chuẩn bị k i a đông phong có cần hay không cũng cũng không sao cả thực lực mới là hết thể nói chuyện tốt nhất nội tình thiên âm quỷ vương lầm bầm lầu bầu l ờ i này rơi xuống trước mắt nó sát ý vội hiện nói phân phó đi xuống đi ghen hỏa quỷ đem thân thể vừa l o a n c h ú t chuẩn bị phát động công kích lần này giao chiến thế tất đem viêm long thành nhất đái công hãm d ạ trong đại điện chỉ còn lại thiên âm quỷ vương một người thiên âm quỷ vương âm thanh tự nói thư ly tiên vương ngươi cho rằng ngươi nắm chắc bài ta cũng chưa có lá bài tẩy đến sao ngươi cho rằng ai chết vào tay ai chưa chắc nhưng nhưng không biết không có mấy năm qua uy danh của ngươi càng cao thôn quỷ đại quân nhất phương đối với ngươi đề phòng lại càng mạnh lần này tuy là g i ế t g i ế t không được ngươi ngươi cũng không giữ được viêm long thành còn có tên kia rất có thực lực tiên nhân ta đã vô số năm không có lên cấp viêm long thành trên tường thành đứng từng cái từng cái đạo c h i cực hạn tu sĩ thậm chí tiên nhân cũng không ít khắp nơi thành trì cũng phái ra nhà mình thành trì tiên nhân ở trên tường thành chú chát một khi có biến ra đời lập tức có giống như hỏa tuyến một loại lan tràn cơ hồ nháy mắt thời gian viêm long thành sẽ tiến vào trạng thái chiến đấu trận chiến này có thể nói là hung hiểm vô cùng các đại tiên đem cũng cường địa vô số lần đại quy mô giao chiến giống như cơn ác n g ộ n g bình thường là lớn kích thước giao chiến tiên tướng cửa cũng không có dấu diếm rồi biến mất có dấu diếm dưới tình huống Không có có người nào tiên nhân dám xem thường, thậm chí mạc lăng cổ bảo hai huynh người nào tiên lăng có có mạc cổ bảo dám xem đột ệ tự trợ, trên tường thành, quan sát không có mấy cây số bên trong tình huống. Báo cáo tướng quân, 300 tức bên trong tạm vô tình huống. Báo cáo tướng quân, 500 tức bên trong tạm mình mấy đóng quan không bên huống. quân, bên huống. quân, bên không chú khắc ra có cây cáo cáo đ ở số Báo Báo vô n g Bẩm báo. m ộ t nhiên g đạo bẩm báo bẩm t a n h l tiếp i văng v lên, ê cả mà long t h n cũng chỉnh h có lộ vẻ tề tố. đúng ộ t nhiên mà đ lúc này một gã thở hồn hẹn thân mặc khôi giáp rồi lại tiên máu c h ả y đầm địa tu sĩ từ viêm long thành ngoài liều mạng bay tới người nọ là đạo c h i cực hạn mà là đạo c h i cực hạn t r u n g tinh anh nhân vật giờ phút này từ viêm long thành ngoài bay tới không ít tu sĩ cũng phát hiện hắn ừ nhanh đi đón hắn thiên nhân tướng quân hô lớn viêm long thành ngoài chú c h á t tu sĩ trọng thương trở về kia nhất định là gặp phải nguy hiểm t r u n g quanh đây nhất đái duy nhất gặp nguy hiểm chính là thôn quỷ hơn nữa phái đi ra cũng là đạo c h i cực hạn tinh anh nhân vật một khi phát hiện không đúng lập tức chạy trốn nhưng là bây giờ lại trọng thương trở về này làm sao có thể làm cho tên này tiên nhân ăn lòng rất nhanh một chúng tu sĩ đã kia bị thương đạo c h i cực hạn cường giả cho đeo trở lại hơn nữa uy mấy viên đ a n g dược trước ổn hạ thường thế của h ắ n ba lượng tức công phu tên kia bị thương đạo c h i cực hạn cường giả rốt cục khôi phục nói chuyện lực lượng giờ phút này cũng không quên quỳ một chân trên đất trầm giọng nói bẩm báo tướng quân viêm long thành ba ước cây xuống ngoài phát hiện thôn quỷ đại quân thường lui tới số lượng không cách nào đánh giá đại nhân phái đi ra tu sĩ Toàn bộ đều chết hết, chỉ có chính mình bộ đều chỉ có cơ chí, lưu i mới Cái tiên ề về u cựu mạng, nhất xanh, mới vừa trốn về đến. ấn gì? tử t vừa Đó là ớ dưới n chướng g ư l minh tiên nhân bỗng dưng cắn ả kinh. Hỏng bét. Lưu minh Hỏng Tiên Nhân bét. Lưu c răng chật nhìn thoáng qua trước mắt đã trọng thương đạo c h i cực hạn cừng giả nói tới một người đưa dàn xếp tốt sau đó nhanh chóng trở về đại chiến có thể muốn bắt đầu dạ lúc này có một người đi ra mà chạy minh tiên nhân tại nguyên chỗ quay một vòng trận thần thức trải rộng này viêm long thành đem mới vừa lấy được tin tức báo cho cho diệu ấn tiên tướng đang ở không gian trong động phủ mặt ủ mày cho diệu ấn tiên tướng nhất thời cả kinh cái gì có thôn quỷ thường lui tới mà số lượng không cách nào đánh giá diệu ấn tiên tướng hít sâu một hơi trận thần thức truyền âm nói ta biết rồi ngươi trăm triệu muốn tỉnh táo lại trước đem chuyện báo cho cho dưới trướng tu sĩ ta lập tức đem việc này bẩm báo hư ly tiên vương đại nhân dạ lưu minh tiên nhân biết chuyện này không phải chuyện đùa c hư ly tiên vương cũng biết chuyện này ngắn ngủn mười giây công phu hán chiếm được tám tên tiên tướng truyền âm cũng là truyền âm thôn quỷ đại quân thường lui tới chuyện tình thôn quỷ đại quân thẳng ép viêm long thành thậm thậm chí đã có thể dùng mắt thường thấy một chút thôn quỷ đại quân quả nhiên tới hư ly tiên vương trầm giọng tự nói hắn biết giờ phút này không phải là không quả quyết thời điểm quyết định thật nhanh một vũ bản nói khắp nơi tiên tướng nghe lệnh đem thôn quỷ đại quân thường lui tới biến mất nhanh trong báo cho cả viêm long thành làm chuẩn bị chiến đấu đợi đến thôn quỷ đại quân đến gần viêm long thành trăm vạn dặm lúc cần phải đem đang ở không gian trong động phủ tu sĩ toàn bộ thả ra chiến đấu hết sức căng thẳng không phải là thôn quỷ chết chính là chúng ta mất không có lui về phía sau dư âm càng không có trong lòng còn có may mắn đầu nhập vào dư âm địa hư ly tiên vương một câu nói kia tựu chặt đức mọi người kia đã từng nghĩ tới lại kinh thường nhận tưởng đúng là tìm nơi nương tựa dị tộc và năm bị người nhà báng huống chi tìm nơi nương tựa ngoại tộc cũng không có cái gì kết quả tốt dù sao loài người tu sĩ cùng thôn quỷ tộc q u ầ n không phải là người chết chính là ta mất mà thôn quỷ lấy thôn phệ loài người tu sĩ làm thú vui làm sao có thể tiếp nhận loài người tu sĩ tìm nơi nương tựa mau phân phó đi xuống hư ly tiên vương dứt lời một câu nói kia liền chặt đức truyền âm liên lạc hắn không có ở đây phân phó cái gì giờ phút này hắn tự mình đi về phía chiến trường mới là tốt nhất phân phó đem nên phân phó báo cho, cho các h o c lộ tiến tướng hắn cũng từ trên ghế đứng dậy khe khẽ thở dài hướng tần không bế quan không gian động phủ phương hướng vừa nhìn phát hiện tần không không gian trong động phủ như c ũ không có gì động tĩnh chiến đấu bắt đầu nhưng tần không cái này lá bài tẩy cũng là ngoài dự liệu của hắn có thể đến lúc này hắn cũng không có biện pháp gì chỉ đành phải lắc đầu vỗ vỗ trên người cho b ụ i x à i bước chật lóe đi ra ngoài không có ai biết chính là khi hắn đi ra không gian động phủ trước mắt một đạo bóng đen hiện lên tựa hồ xuất hiện cũng tựa hồ căn bản là ảo giác thôn quỷ đại quân r a hiện tại trăm cây số bên trong số lượng nhiều ít bẩm báo tướng quân trong khoảng thời gian ngắn không cách nào lường được s i ê u s i ê u s i ê u từng cái từng cái tu sĩ chạy tới viêm long thành trên tường thành bước vào trời cao ngắm nhìn kia phương xa chi chít bóng đen này bóng đen phô thiên cái địa căn bản không cách nào tính toán rõ ràng sở rốt cuộc có bao nhiêu thôn quỷ này này tại sao có thể nhiều như vậy tại sao có thể nhiều như vậy a ngay cả tiên nhân đều không cách nào giữ vững bình tĩnh nhìn kia phương xa ra hiện tại trong tầm mắt nhóm lớn lượng thôn quỷ trên mặt rung động bi thống cũng càng phát ra nồng nặc chẳng lẽ quả nhiên là một cuộc đại quy mô giao chiến là cùng không phải là hiện tại đã cho ra đáp án c h ỉ bất quá đáp án này quá tàn khốc một chút nhìn kia chi c h i không cùng phân biệt rõ ràng thôn quỷ số lượng mỗi người bộ ngực cũng tựa hồ đ è ép một khối tảng đá lớn đầu một loại chầm muộn vô cùng nhưng là thôn quỷ đại quân số lượng cố nhiên nhiều có thể từng cái từng cái tu sĩ từ không gian trong động phủ chạy tới nháy mắt công phu viêm long thành bầu trời giống như trước đứng đầy không cách nào lường được số lượng tu sĩ những tu sĩ này số lượng đến không xuể so với kia phô thiên cái địa thôn quỷ chỉ có hơn chớ không kém đại chiến có lẽ hết sức căng thẳng hai phe cách xa nhau trăm vạn dặm lẫn nhau nhìn ra xa chương bảy trăm bốn mươi chiến tranh bắt đầu mồ hôi bị cúc điện muộn gửi công văn đi xin lỗi này hai phe là muốn đã đánh nhau đám mây thượng hai người như cũng chuyện trò vui vẻ bất vi sở động chẳng qua là ngồi t r ồ m hổm ngồi ở vân không trên thường thường lẳng lặng nhìn hai phe đại chiến có lẽ sau một khắc s ẽ máu khắp sa mạc sa mạc không còn là sa mạc được p hắc é p phương biến bọn biết kia thành máu mạc, nhưng những... Này vừa cùng bọn họ có quan hệ gì? Không biết là kia nhất t họ hệ h là máu mạc, có gì? vừa sẽ n Người nói g hắc ú n tên điện g ta thực kia của sợ phải hạ, h bảo cái vệ lực n đến tuột ù n như thế nào?、Điểm、này người nào vừa biết, nhưng hắn g thế biết, Điểm vừa chúng ũ n đứng n g gạ là một gạ đứng đầu â n thiên tài, nghĩ đến thủ đoạn phong vật tài, thủ h p chỉ m u ố k h ô n có gì nguy hiểm, cùng ta i u cùng t hai người không liên quan. Hắc hắc, chúng quan. người liên t a tiệu ngồi xuống hảo hảo nhìn một cuộc trò hay sao mặc dù không có kia hai cái chủng tộc đánh lửa nóng nhưng bình thời cũng không còn này dỗi danh tình nhã chi a nói về người giám hộ nhiệm vụ thật đúng là dễ dàng ít nhất có thể ngồi xuống nhìn một cuộc trò hay không có người để ý quá đám mây thượng có còn hay không người cho dù để ý cũng phát hiện không được này hai gã cường giả ánh mắt của mọi người cũng tụ tập ở thôn quỷ đại quân thượng thôn quỷ phù xuống cả t h ể hai mươi ước tu sĩ thấp nhất nhập thánh cao người đạo c h i cực h ạ cường giả tiên nhân hai bên đại quân không khỏi là thanh thế mênh mông cuồn cuộn nhất phương tu sĩ đại quân vô số tu sĩ đạp cho trên bầu trời quanh thân ly lực bồi hồi đủ loại kiểu dáng pháp bảo linh bảo vờn quanh cho bên cạnh vận sức chờ phát động chỉ đợi được kia chiến đấu bắt đầu cơ hội mà kia thôn quỷ đại quân càng làm cho đầu người ra tê dại một tường đạo bóng đen giống như trường long loại đại quân thanh thế b ằ n g bạc phảng phất sau một khắc sẽ đấm máu ở nơi này từ từ x a mạc trong mỗi người cũng trầm mặt trong lòng phảng phất đẻ ép một khối tảng đá lớn lần này giao chiến tuyệt đối không giống với thường ngày các tu sĩ cao mày nhìn phương xa kia dần dần nhích tới gần thôn quỷ đại quân cũng không có người dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ đang đợi cao tầng dưới tóc sát phạt ra lệnh trận chiến này tụ họp vùng này sở hữu thành trì lực lượng sống hay chết thắng hay thua là thành là bại bẩm báo tướng quân dự đoán kế ba ước thôn quỷ bẩm báo tiên nhân dự đoán kế ba ước tám nghìn vạn thôn quỷ bẩm báo tiên nhân phát hiện năm tên quỷ tướng thường lùi tới bẩm báo thống lĩnh phát hiện 70 tên quỷ binh hiện thân một t ừ n g đạo tin tức truyền tới cường giả trong thai các tiên nhân không khỏi là mặt tù mày trau nhìn trước mắt chi cảnh trong lòng sáng tỏ sợ là một cuộc đại quy mô giao chiến đã không cách nào tránh khỏi bẩm b á o tương quân thôn quỷ số lượng còn đang thẳng tắp bay lên dự đoán kế có bảy triệu ba một ga tiên nhân cũng n h ị n không được nữa một cái tát v ô vào trên bàn đá k i a thượng đẳng chất liệu gỗ chế luyện cái b à n đột nhiên hóa thành bùi bay không bao giờ nữa tồn tại ghê tởm ghê tởm tia tiên nhân nghiến răng nghiến lợi hai mắt huyết hồng lạnh lùng nói tại sao có thể đủ nhiều như vậy tại sao có thể đủ nhiều như vậy bảy triệu n à y còn không phải là đ i ể m cối u rất hiển nhiên còn có một bộ phận thôn quỷ ở hậu phương cũng không có r a hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn chúng ta nhất định phải chấn định lại một g ã khác tiên nhân thở dài nói ta biết chúng ta không có lui về phía sau dư âm điện cũng không nên lui về phía sau tên k i a tiên nhân lắc đầu chẳng qua là thôn quỷ số lượng rất nhiều mặc dù bọn họ tu sĩ đại quân cả t h ể hai mươi ước tu sĩ nguyên ngông quần quận như rồng nguyên ngông như sao có thể bọn họ càng thêm rõ ràng trận chiến này nguy cơ tình huống thế nào các đại tiên đem từ không gian trong động phủ chạy tới đợi trước khi chiến đấu tuyến không quá lạc quan một chút lệ thuộc tiên tướng dưới trướng tiên nhân cao mày khẽ thở dài nói bọn họ nói rất đúng lời nói thật trước mắt chi cảnh đúng là không quá lạc quan yên tâm có hư ly tiên vương tiền bối ở cũng là đường qua quá chán ngán thất vọng hư ly tiên vương tiền bối thân là tiên vương chung người nổi bật chính là đỉnh một hàng đã từng chém giết quá cùng giai quỷ vương ẩm thiên tiên tướng an ủi dưới trướng tiên nhân bạc huy dưới ánh trăng hạo phát tuyết không có màn t r e khói nhẹ nhuộm bóng đêm ngọc môn nặng che tiếng lòng t r e o t r ọ c tâm sự khó khăn chạm tới tầng tầng lòng dạ tình nghĩa khó khăn đ o ạ n thử hỏi nhân tâm người nào khám phá một khúc hoàn giết loạn vũ thành họa thiên thu sau người nào bàn về ư khuyết điểm lúc này một đạo trong sáng tiếng niệm chú từ phương xa chuyển đến các ngươi lo lắng cái gì thanh âm này dàn mua d à i phảng phất vực ngoài chuyển tới chính là kia vội vã chạy tới hư ly tiên vương hư ly tiên vương hơi thở c h á n phóng không giận tự uy đứng chắp tay một mình nhất phương không gian xa nhìn phương xa trầm giọng nói ta tu sĩ đồng l ử a ta nam nhi đồng l ử a tiếp xúc sống sở bảo vệ có bốn trong nhà song thân dưới chân thổ địa trong ngực nữ nhân thân biên huynh đệ hôm nay lúc này các ngươi vừa hại sợ cái gì không thể không nói hư ly tiên vương uy hiếp lực cực mạnh chỉ một kia tiên vương danh tiếng cũng đủ để kinh sợ ngũ hồ tứ hải sự xuất hiện của hắn để cho cho phép đa tu sĩ yên t ĩ n h quyết tâm như bảo vệ không được này bốn tự bảo vệ này bốn một trong nếu là ngay cả thứ nhất cũng bảo vệ không được các ngươi sống thế gian này vừa còn có ý nghĩa gì hư ly tiên vương không khỏi không câu chấp thản nhiên nói từng cái tu sĩ cũng trầm m ặ t lại hai mươi ước tu sĩ đạp ở trên không trung hư ly tiên vương cầm đầu các đại tiên đem c h ặ t ở sau đó tiên nhân thứ ba liệt vô số đạo c h i cực hạn thứ tư liệt nhập thánh thư năm nhóm hạo hạo đáng đáng đại quân chỉ đợi hư ly tiên vương ra lệnh một tiếng chém một gã quỷ binh tưởng một ngàn đồng tiên nguyên thạch chém một gã quỷ tướng tưởng năm vạn đồng tiên nguyên thạch chém mười tên quỷ tướng người lao phu tự mình thượng tổ hoàng thành cùng địa vương thành cho hắn tranh công hư ly tiên vương hét lớn một ga quỷ binh một ngàn đồng tiên nguyên thạch một g ã quỷ tướng năm vạn đồng tiên nguyên thạch về phần mười tên quỷ tướng hư ly tiên vương tự mình thượng địa vương thành cùng tổ hoàng thành tranh công tranh công có lẽ nói về đơn giản chỉ khi nào bọn họ chém giết mười tên quỷ tướng cái này tranh công tuyệt đối không phải là đơn giản có thể có được tổ hoàng thành cùng địa v ư ơ n g thành hai thành ban thưởng tuyệt đối so với nhận được mười vạn đồng tiên nguyên thạch mạnh hơn mặc dù tất cả mọi người biết rất khó nhưng là kia hích lợi cũng càng thêm sáng tỏ thư ly tiên vương mắt hổ nhìn phương xa thôn quỷ đại quân khoảng cách viêm long thành càng phát ra gần có thể nói hai phe cũng đang đợi người nào cũng không biết chiến đấu sẽ ở kia một khắc bắt đầu chỉ đành phải căng thẳng thần kinh thôn quỷ đại quân tiến tới gần thư ly tiên vương trên mặt bình tĩnh có thể ánh mắt lúc nào cũng quan sát thôn quỷ đại quân hướng đi dĩ cầu được ở tốt nhất thời kỳ xuất thủ khắc hắn còn đang tìm kiếm thôn quỷ trong đại quân vương giả từng cái tiên tướng cũng đang tìm kiếm mục tiêu của mình trận chiến này huyền nhiệm quá sâu tiên tướng cùng tiên nhân chỉ c ầ u được có thể chỉ hoãn ở cùng giai thôn quỷ do đó cầu nguyện hư ly tiên vương lại xuất hiện thần uy chém giết quỷ vương nói như vậy trận chiến này t i ể u không có gì huyền nhiệm rốt cục xuất hiện lúc này hư ly tiên vương rằng giặc thở dài hắn phát hiện quỷ vương xuất hiện mà quỷ vương cũng cùng hắn đã từng nộp quá mấy lần tay tên là thiên âm quỷ vương thiên âm quỷ vương hư ly tiên vương trong mắt sát ý bỗng nhiên nhanh chóng hắn và thiên âm quỷ vương ở tổ hoàng thành trên chiến trường đã giao thủ hai phe giao thủ thật to nho nhỏ không thua mười lần hắn hiểu được thiên âm quỷ vương thủ đoạn nếu như mình thay vì đan đả độc đấu cũng không phải thiên âm quỷ vương đối thủ cho nên hắn vẫn không dùng tới quá k i ể u vị yêu miêu cùng đòn sát thủ bởi vì hắn không có năm thành trở lên nắm chặt có thể giết hết thiên âm quỷ vương thiên âm quỷ vương là một hết sức khó giải quyết đối thủ h ừ thiên âm quỷ vương ở thôn quỷ trong đại quân nhìn hư ly tiên vương mà hư ly tiên vương đã ở tu sĩ trong đại quân nhìn thiên âm quỷ vương vương giả cùng vương giả rất đúng đối xử hư ly tiên vương trong tay không biết ở khi nào xuất hiện một thanh bảy đoạn trường tiên này trường tiên toàn thân mạo hỏa diễm hỏa diễm phảng p h ấ t sinh ra l ử a giận c h i long như vậy l ử a giận tiêu đốt hẳn là kia là tinh thuần nhất nghiệp hỏa vô hình vô vị chỉ có thể ý cảm giác được nghiệp hỏa n à y bảy đoạn trường tiên tên là nghiệp hỏa bảy đoạn tiên là hắn ngày xưa tìm được một thanh tiên bảo này tiên bảo không có gì quá lớn uy năng cùng cùng giai đối chiến không sai biệt lắm coi là là một việc tích lũy nhưng này nghiệp hỏa bảy đ o ạ n biện duy có một hiệu dụng nhưng chỉ là tiên giết thế gian này hết thệ tạ ý đặc biệt khắc chế thôn quỷ cường đại sắc khí v ư ơ n g ngoại đại lục cũng không thiếu hụt kỳ chân dị bảo mà khắc chế thôn quỷ bảo vật giống như trước có này nghiệp hỏa bảy đoạn tiên chính là hắn ngày xưa tìm được một vật tiên bảo đặc biệt tiên giết thế gian t ả ý bảo vật hôm nay hắn lấy ra hư ly tiên vương một đôi mắt hổ lạnh như băng vô tình sắt ý từ trong thân thể dọn ra lan tràn này tứ phương thôn quỷ cùng tu sĩ chiến tranh không có đồng tình cũng không có thương hại có chỉ có mãi mãi xa không thể nào dừng lại giết chóc không biết qua bao lâu thôn quỷ đại quân đã tiếp cận viêm long thành lúc này hư ly tiên vương đột nhiên khoác tay một đạo vang r ộ i thiên địa thanh âm truyền khắp tứ phương cũng truyền vào từng cái tu sĩ trong lòng thật lâu không tiêu tan giết chương bảy giết chóc huyết hải giết thượng n à y một cái giết chữ một cái thượng chữ tuyên cáo đại biểu chiến tranh đã bắt đầu hư ly tiên vương cánh tay phải nổ lớn rơi xuống v a n n phảng phất đốt khắp thiên hòa du giết hư ly tiên vương đầu tiên s ô n g lên ra tiền tuyến sau l ư n g hắn chi chít thân ảnh s ẹ t qua trường không tiên nhân tiên tướng vô cùng vô tận tu sĩ pháp bảo linh bảo tiên bảo pháp thuật đạo thuật tiên thuật không còn có bất kỳ chất chứa dấu g i ế m đánh đi ra ngoài phô thiên cái địa thiên địa thất sắc như dài long nhất loại c u ố n tích này đầy trời sa mạc cắt bùi loạn vũ gió lốc vừa lên giống như ngày tận thế phủ xuống dết ba thanh âm như hồng thủy loại buộc phát ra không có chiến đấu kèn l ệ n h vang dội chỉ có kia giao thủ ở giữa chém giết sinh tử điểm cối u đại quy mô giao chiến bắt đầu hư ly tiên vương một ít con nghiệp hỏa bảy đoạn tiên nhấc lên ngàn vạn trượng hơi hơi vùng hàng vạn hàng nghìn quỷ hoa quỷ trẻ nhỏ chết đi vừa trước hết đi qua vô tận n g hư i ệ p hỏa cuốn ly tiên h n đ ạ q u vương cùng thiên âm quỷ vương không bao giờ nữa đem ánh mắt tập trung ở cấp thấp thôn quỷ tu sĩ thượng bởi vì hai người như vậy chém giết không biết lúc nào là một đầu chỉ có hai người bọn họ phân ra một cái thắng bại vê anh như tinh thần đụng nhau chán phóng quang hoa phảng phất trong đêm tối lửa khói hư ly tiên vương rốt cục cùng thiên âm quỷ vương giao thủ hai người một mình đứng ở trên không trong một mảnh chu vi trong n g á y mắt tinh thần thất sắc tiên thuật phất tay vừa ra tiên vương cùng quỷ vương giao phong thôn quỷ cùng tu sĩ giao phong nếu như đ ê m này thuật nghiên cứu ra như vậy là được thiết lập vì ưu ám c h i môn đệ nhị trọng thần không trong lòng âm thầm tự nói hắn cũng không biết ngoại giới phát sinh tình huống nếu như biết ra giới đã đánh nhau thậm chí thôn quỷ số lượng nhiều doa người h n sợ là hắn ở chỗ này cũng không có dễ dàng như vậy ngồi được ở hắn vừa tiến vào tâm dung tự nhiên trong thế giới sẽ rất khó nhớ rõ ràng ngoại giới thời gian mà ở tiến vào tâm dung tự nhiên trong thế giới hắn rất nhanh tựu như nguyện lấy t h ư ở n g chiếm được sáng tác tiên thuật linh cảm ở nhận được sáng tác linh cảm trước mắt hắn lúc này không nói hai lời bắt được kia linh cảm chuẩn bị nghiên cứu mình sáng tác ra môn thứ nhất tiên thuật ưu ám nước xoáy đúng là lợi hại đáng đợi được sáng tác ra lúc hắn chỉ có thể coi là thượng đạo thuật không thể coi như là tiên thuật chân chính tiên thuật rất khó sáng tác cái đó và thực lực có một phần tương liên cũng tỉ như nói ngươi cái dạng gì bụng cùng cái dạng gì nước cái dạng gì trình độ nhìn thấy hạng người gì thần không không tới tiên tướng cũng rất khó khăn sáng tác ra tiên thuật còn thiếu chút nữa đoạn thời gian này hắn mới tâm dung tự nhiên trong thế giới đi khắp đại xuyên núi sông nhưng giống như trước không có còn kém một kia cũng chưa xong toàn bộ lĩnh ngộ ra tiên thuật áo nghĩa không biết phía ngoài thế nào thần không thầm suy nghĩ đến ngoại giới chiến đấu dị thường lửa nóng hai phe giao chiến mỗi một tức mỗi một khác cũng tử vong nhóm lớn lượng tu sĩ cùng thôn quỷ hư ly tiên vương khắp nơi tiên tướng lại càng ở trên cao không chiến lửa nóng trong lúc nhất thời không có cách nào phân ra cao điện nhưng là tình huống không thể lạc quan cũng là hoàn cổ tam tướng ba người liên thủ cùng hư ly tiên vương bên mới có thể tại đồng bậc thôn quỷ xa suốt này một chút hạ phong trừ này hai phe ở ngoài cơ hồ từng cái tu sĩ cùng cùng giai thôn quỷ chiến đấu cũng lâm vào khổ chiến trong ùng ùng hoặc là trên bầu trời cấp tốc rơi xuống nhanh chóng lôi hoặc là hỏa diễm nhanh chóng thiêu đốt nhất phương thế giới a a a a a a từng cái tu sĩ cũng giống như điên cuồng giết chóc tịch quyển toàn bộ chiến trường thảm trạng trải rộng ở nơi này tứ phương từng cái k h ẽ hở những thứ này thôn quỷ vô cùng tàn nhẫn hẳn là sinh sôi cắn xuống tu sĩ đỉnh đầu mà tu sĩ lựa chọn vừa là hủ ở h ả ra trong tay lợi nhận chặt đứt thôn quỷ kia xấu xí thân thể hết thảy t ậ n ở trong dự liệu thông thần quỷ vương rốt cục không nhịn được bắt đầu đối với bắc khu vực thi triển thủ đoạn viêm long thành cùng thôn quỷ đại quân chiến lửa nóng song không có ai biết bao gồm kia đám mây thượng hai người cũng chưa từng biết đến l í n dạng đang ở hai phe giao chiến hàng tỷ dặm một mảnh trong sân mạch một gã lao giả ngồi một mình đỉnh núi sơn gian sương mù mưa lất phất thấy không rõ lắm cuối cũng thấy không rõ lắm lao giả bộ dáng bố trí một chút cũng không có mấy năm kế hoạch diệp tộc tử tôn cho các ngươi chịu khổ lão giả lẩm bẩm tự nói một cái ngắm nhìn phương xa viêm long thành cùng thôn quỷ đại quân giao chiến hết thảy toàn bộ cũng ở trong mắt của h ắ n hơn nữa không có ai phát hiện hư ly tiên vương không có phát hiện thiên âm quỷ vương giống như trước không có phát hiện ngay cả kia đang ở đám mây trên hai người cũng không có phát hiện lão giả thấp giọng thở dài nói chỉ cần này một khi thành dưới gầm trời này nữa không người nào có thể cản ta tính toán vô số năm ta mai danh nhận tích bố trí ba thân phận một là diệp tộc lao tổ tông một là bắc đầu tiên hoàng một là trăm diệp thiên quân vì chính là hôm nay đệ thất tùy ý dương đế chiến thần các ngươi không có phát hiện được ta thân phận sao ha ha ha ha hở a h m ờ m ờ lao giả này cười nhìn là mừng rỡ nhưng là nhưng có một loại điên cuồng ba diễn kỷ thời đại ta bố trí nặng nề kế hoạch thông thiên kiểu mất tích v ư ợ t sâu thành l ậ m vô số tiên nhân b ư ớ c r a tu chân giới ra hiện tại hắn cửa vốn không nên xuất hiện v ư ợ t ngoại đại lục thậm chí cái kia chủng tộc đã ở của ta tính toán bên trong nhưng là chiến thần truyền thừa màu sắc rực rỡ con hạt giấy cái bọc kia đời thứ chín dương đế tư cách màu sắc rực rỡ con hạt giấy rốt cuộc đi nơi nào căn cứ tính toán theo công thức này màu sắc rực rỡ con hạt giấy hẳn là đang ở dương đế c h i nữ trên người nhưng là thiên hạ cô bé vô cùng vô thận lại đã đ ấ y đi nơi nào lao giả nói đến đây vừa n h ư mày nếu có người thứ hai ở chỗ này lời của chắc chắn rung động vô cùng bởi vì lao giả này thế nhưng tự xưng mình là bắt đầu tiên hoàng thậm chí là diệp tộc l a o tổ tông cùng với năm đó thứ hai diễn kỷ thời đại làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật tiên vương trăm diệp thiên quân thôi chiến thần đệ thất tùy ý dương đế năm đó các ngươi hợp lực c h u diệt ta không phải là ta sợ ta h uy hiếp được các ngươi sao ừ dương đế nguyệt đế tất cả đều hình dạng không thành h uy hiếp chỉ có chiến thần mới là uy hiếp lớn nhất đáng tiếc các ngươi đều chết hết các ngươi đều chết hết ha ha lão giả điên cuồng cười to nói chiến thần ngươi cả đời mê có thể còn không phải là ở đi cuối cùng một thiên đạo đường tàu hỏa nhập ma sao đệ thất tùy ý dương đế ngươi giống như trước không phải là chết tại chính mình kiếp nạn mà kia n g u y ệ t đế bị thứ tám tùy ý dương đế thiết kế hãm hại tình kiếp nói đến đây lâm hiện tại lại càng sống chết không rõ thiên hạ này ai còn có thể ngăn ta lão giả hư lệnh một tiếng còn kém một bước cuối cùng chỉ muốn cái kế hoạch này hoàn mỹ thi hành ta liền có thể mượn lạc nhạn tiên hoàng trí âm lực mở ra một cái mới con đường năm đó chiến thần là như thế ta cũng vậy giống như trước có thể dùng khác một con đường mở ra mạnh nhất chi cảnh chờ xem ha ha ha ha ha lao giả phất tay ngăn hết thệ tất cả đều biến mất bao gồm hắn hủy đi chặt đầu cá vá đầu tôm ta hiện tại đem thành đông cùng tây tường toàn bộ cũng bổ cũng không cần nữa hủy đi nữa bổ thần không khẽ mỉm cười sau một khắc lẩm bẩm nói tiên thuật thành là nên cho tiên thuật này lấy một cái tên thần không quanh thân lan tràn màu đỏ khí vụ một chiêu này tự xưng một cái giết chóc lĩnh vực ta thì ra lợi dụng sát chi đạo mặc dù cũng có thể đạt tới một cái lĩnh vực hiệu dụng nhưng cùng tiên thuật này vẫn còn là kém rất nhiều đã bảo giết chóc huyết hải sao tần h không xác định xuống tới đã mình mới vừa sáng tác ra tiên thuật gọi là tên là giết chóc huyết hải cho mình tiên thuật lấy tên tần không cũng mở hai mắt ra đứng dậy tâm thần hơi động một chút sau một k h ắ c từ tâm dung tự nhiên trong thế giới hoàn toàn bộ đi ra từ tâm dung tự nhiên trong thế giới đi ra tần không lộ ra nụ cười thành công không biết này r ế t chóc huyết h ả i huy năng rốt cuộc như thế nào tần không ánh mắt nhìn m ộ n phía hắn đã trở về thực tế chỉ bất quá sau một k h ắ c hắn cũng là trao mày đầu có một loại không tốt lắm dự cảm nghĩ tới đây hắn lúc này nhanh chóng tiêu sái ra bản thân tiên nhân động phủ ở đi ra tiên nhân động phủ trước mắt hắn trong thai đột nhiên vang lên một từng đạo tu sĩ tiếng giống giận dữ tiên thuật tiếng nổ mạnh giao chiến thanh âm không dứt lọt vào thai như sấm thanh một loại muốn cự tuyệt cũng không có t ử cự tuyệt như vậy thanh thế thần không làm sao có thể chú ý không tới hơn nữa viêm long thành tu sĩ rõ ràng thiếu một mảng lớn trên đường phố trên bầu trời chỉ có kia hàn huyên một chút không có mấy cấp thấp tu sĩ hắn nhìn ra được những tu sĩ này cũng là nhập thánh kỳ một chút như vậy nhập thánh kỳ trở lên đi nơi nào hoàng bét thần không lập tức nghĩ đến không còn có đ ợ i chờ vỗ túi lượng đồ nam quang tiên kiếm ra hiện tại trong tay hơi hơi quét hồng quang trận lóe mà bên cạnh hắn cũng sinh ra sát ý cùng tinh thần bảo giám hắn x ả i bước hướng viêm long thành ngoài đi tới bóng lưng dần dần đi xa chiến tranh bắt đầu chương 742, đánh lén chiến tranh bắt đầu viêm long thành nội tu sĩ thiếu chín thành tần không làm sao không cảm giác được lại xuất từ nhà không gian động phủ trước mắt hắn nhất d â m không khí sau một khắc lúc rơi xuống đất đã là vô tận khoảng cách ở ngoài u n g u n g tiếng chém giết đến gần đã trải qua một cuộc đại hình chiến đấu t ầ n không tự nhiên rõ ràng đây chính là chiến đấu thanh âm hơn nữa trận này giao chiến so với lần trước giao chiến mạnh hơn rất nhiều lần sinh mệnh ở một khắc lộ vẻ vô cùng nhỏ bé tần không thân hình đung đưa sau một khắc ra hiện tại viêm long thành cùng thôn quỷ đại quân địa phương chiến đấu đ ầ y trời tu sĩ đếm không xuể bóng đen cùng kia thôn quỷ giết chóc chỗ nào cũng có mỗi một tức đều có được hơn ngàn tu sĩ vẫn lạc tại vũng máu trong tần không nghĩ muốn xuất thủ nhưng là sau một khắc hắn c ắ n răng nhị được xuất thủ vọng động mạnh mẽ khiến cho mình tỉnh táo lại dựa theo kế hoạch tiến hành không có nhất định một kích hy vọng không thể hiện thân tần không thầm suy nghĩ đến lạc yên không một tiếng động lẫn vào thôn quỷ trong đại quân không ra tay thì thôi vừa ra tay tất muốn giết chết một gã quỷ tướng hắn nhìn ra được hư ly tiên vương là tư tâm sợ là mười tên quỷ tướng cũng không chống đỡ được hắn một người hư ly tiên vương cho hắn an bài nhiệm vụ này nhưng thật ra là khi hắn nói cho hắn biết nếu như không có hy vọng chém giết một gã quỷ tướng t i ự u vĩnh viên không muốn xuất thủ trận chiến này thắng bại rất khó định luận nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được tu sĩ không có lui về phía sau dư âm hy vọng thắng lợi cũng không lớn hắn chết ở chỗ này không đáng ra được nhưng nếu như hắn có hy vọng đánh chết một gã quỷ tướng chứng minh ra thực lực của hắn khắc t i u không có cần thiết đi suy tư hắn là trận chiến này lá bài tẩy nhìn từng cái từng cái tu sĩ thi thể từ trên trời trung nuốt hận rơi xuống đất nhìn có tiên nhân cụt tay hai cánh tay không cách nào phản kháng nhìn từng cái tiên tướng cũng bị vây tuyệt đối áp chế chung thần không tâm mơ hồ làm đau nếu là trong bình thường hắn sẽ không thương tiếc kia không phải của hắn thân nhân chết lại cùng hắn có quan hệ gì nhưng là hôm nay n à y cổ đau đớn cũng là trong lòng sinh ra tần không biết bọn họ là đồng loại của mình nhìn đồng loại của mình bị dị tộc giết chết nhìn mình đồng tộc ở gào thét điên cuồng chung chết đi hắn thì như thế nào có thể giữ vững bình tĩnh đồng tộc một lòng bởi vì bọn họ diện lâm chính là dị tộc hắn rốt c ũ n g biết tại sao năm đó đông giới như thế điên cuồng tại sao đông giới tu sĩ đối mặt yêu hành giới công kích l i ề u mạng như vậy bởi vì bọn họ tâm giống như t r ư ớ c ở chảy máu cũng giống như mình tần không hận không được hiện tại t i ể u gia nhập chiến trường huy kiếm đại sát tư phương cái gì quỷ binh cái gì vô số tu sĩ sợ hãi hàng vạn hàng nghìn thôn quỷ còn không phải là bị hắn giết chạy chối chết chút nào không có lực phản kháng nhưng là hắn biết mục tiêu của hắn là đánh lén quỷ tướng có lẽ hắn mở ra chiến thần hàng lâm có thể đối với chiến mấy tên quỷ tướng nhưng nếu như thực lực của hắn hoàn toàn hiện lộ còn nơi đó có quỷ tướng dám cùng hắn đánh sợ là bất chiến cũng đã chạy trối chết hắn chỉ có không hiện núi không l ọ t gió một kích giết chết tần không huyết hồng băng tình đánh giá này toàn bộ chiến trường hắn đang tìm kiếm thích hợp con mồi phảng phất thân đang âm thầm thợ săn thời khác chuẩn bị một chiêu giết địch chiến trường biến số rất nhiều mà tần không thần thức bao phủ toàn bộ chiến trường t h ầ n thức vô số không có ai sẽ để ý tần không này thần thức kiệt kiệt kiệt kiệt. ẩm thiên t i ê n tướng đã lâu không gặp còn nhớ rõ lần trước giao thủ là năm vạn năm trước đi không nghĩ tới ngươi thế nhưng sống hảo hảo ẩm thiên tiên tướng một mình đối chiến một gã quỷ tướng cắn răng chống đỡ h ắ n vẫn đang ở hạ phòng căn bản không c ó trở tay cơ hội bị này mạng la quỷ tướng khắp nơi áp chế nhưng cũng tìm không được bất kỳ đột phá miệng thôn quỷ cùng tu sĩ đánh thôn quỷ tiên thiên t i ể u chiếm cứ lấy ưu thế ngươi có lấy tự hào tiên thuật đánh đi ra ngoài còn không có gần tới người khác đã bị suy yếu thất thất bát bát làm sao đánh nếu không phải ẩm thiên tiên tướng phong phú sợ là hắn hiện tại cũng đã mạng bỏ mạng la quỷ tướng trong tay g lê thởm ẩm thiên tiên tướng trong tay linh bảo bay múa tại chính mình quanh thân rút lui không ngừng mạng la quỷ tướng cười ha ha áp chế mà hắn chỉ đành phải bị động phòng ngự kế tiếp bại lui hắn cùng với mạng la quỷ tướng đã không phải là lần đầu tiên giao thủ hắn rõ ràng đối phương đáng sợ đây là người cao đẳng quỷ tướng cùng cựu cung quỷ tướng một cái cấp bậc quỷ tướng mặc dù không có cựu cung quỷ tướng lợi hại vẫn như trước mạnh kinh người năm vạn năm trước hắn may mắn ở mạng la quỷ cầm trong tay trốn thoát duy nhất mạng một ít lần hắn người bị thương nặng bị mạng la quỷ tướng trọng thương sắp chết nếu như không phải là hắn kỳ nộ phi phạm sợ là một ít lần hắn cho dù chạy thoát cũng sống không được đây cũng là mạng la quỷ tướng sẽ nói hắn lại vẫn sống nguyên nhân bởi vì hắn vốn nên ở lần trước sẽ chết ở mạng la quỷ tướng trong tay nhưng là vừa vặn vận mệnh t r e o người hắn không nghĩ nhất cùng mạng la quỷ tướng giao thủ hết lần này tới lần khác lần này chiến đấu vẫn còn là đụng phải mạng la quỷ tướng vô luận là trong lòng vẫn còn là thủ đoạn thượng hắn cũng xa xa không bằng trước mắt quỷ tướng hắn chỉ là vừa lui lui nữa không biết vị kia đạo hữu có thể giúp được với ta ẩm thiên tiên tướng trong lòng bi thống khi hắn nhớ tới ý nghĩ này trước mắt hắn tự nhanh chóng lắc đầu hy vọng xa vời hắn biết mình đã biết là hy vọng xa vời cái nào tiên tướng không phải là liệu mạng cùng đối thủ của mình đối chiến thậm chí có tình huống còn không bằng hắn không có có người nào tiên tướng dọn ra tay tới hoặc là phân ra tâm thần giúp hắn đây là hy vọng xa vời đúng là dõi mắt toàn bộ chiến trường tình huống của hắn còn không phải là xấu nhất tình huống hắn cảm giác được đến đã có tiên tướng vân lạc đại quy mô giao chiến t ự lại như thế tàn khốc phốc suy lúc này a a a a a a, -a ba một đạo hí hô tòng mệnh l à quỷ tướng trong miệng truyền ra không không không mạng la quỷ tướng giống to sau một khắc kia sinh mệnh khí tức đi xa một thanh trường kiếm đâm vào bên trong thân thể của nó rút ra vừa một kiếm chặt đứt đầu lâu của nó mạng la quỷ tướng chết ẩm thiên tiên tướng sửng sốt thân thể dừng lại chốc lát bởi vì hắn bại lũi lúc đang nhìn hướng mạng la quỷ tướng mạng la quỷ tướng thế nhưng thế nhưng đã chết người nào người nào đã cứu ta là ai có thể một chiêu giết chết mạng la quỷ tướng ẩm thiên tiên tướng hít sâu một hơi nữa mạng la quỷ tướng thi thể từ không trung rơi xuống hắn thấy được tần không thân ảnh một ít đem nam quang tiên kiếm nắm trong tay tinh thần bảo dám vờn quanh cùng bốn phía tần t ầ n không ẩm thiên tiên tướng thoảng qua thần trí xoay mình la thấy tần không trong lòng hắn rung động thiếu một điểm tựa hồ đánh trong lòng đã cho là tần không có thể chém giết một gã quỷ tướng giết chết mạng la quỷ tướng người chính là tần không tần không giết chết mạng la quỷ tướng xoay người lại băng tình nhìn thoáng qua ẩm thiên tiên tướng khẽ bày một thủ thế sau một khắc không nói gì một cái tung người biến mất ở chiến trường chung chiến trường như hải dương cứ việc mạng la tiên tướng trói mắt như ngày chỉ khi nào đi vào chiến trường nó vẫn lạc như cũ không có ai chú ý tới nhìn tần không chẳng qua là đánh một thủ thế không nói gì t i ể u rời đi ẩm thiên tiên tướng trong lòng kinh ngạc có thể sau một khắc t i ể u hiểu được trong lòng thầm suy nghĩ đến ta không nên gọi hắn hắn có nắm chắc một k í c h giết chết một gã quỷ tướng Khẳng định bị hư cho tiên vương tiền bối cho rằng bị bối bài ly lá t ẩm y hiện tại không thể lộ hắn tại bại i nửa ể lộ đ phong thiên a của n tần trận h hưu thực lực là mấu chốt h đạo mẫu lực c là ế n này. Ẩm t h i tiên tướng không nói là thông tuệ hơn người hạng người nhưng cũng là kinh nghiệm năm tháng ăn mòn thế hệ trước cừng giả đầu óc làm sao có thể đần đi nơi nào nháy mắt công phu tự đoán được tần không cùng hư ly tiên vương kế hoạch ta nên đi chợ giúp người khác đi rồi ẩm thiên tiên tướng dọn ra tay hai mắt đỏ qua thần thức trải rộng chiến trường hắn dọn ra tay không thể ngừng nghỉ phải trợ giúp những khác tiến tướng đi hợp lực đối phó những thứ khác quỷ tướng cấp bách tần không tiềm ẩn tại chiến trường chung ít bị chú ý vô cùng hàng vạn hàng nghìn tu sĩ không có ai chú ý tới hắn mỗi người cũng ở trong chiến đấu hắn đang chuẩn bị đánh chết mục tiêu kế tiếp rất nhanh hắn liền đi tìm người tiếp theo đánh chết đối tượng chết t ầ n không nắm lấy thời cơ trong phút chốc xuất thủ một kiếm sắc bén nhanh đến cực hạn giết chóc đạo ý dương lực chống đỡ sỏ xuyên qua toàn thân một kiếm một kiếm này như trong đêm tối đường ngang một đạo bạc tuyến kiếm ra nơi đi qua không có người sống tên thứ hai quỷ tướng mất tần tần đạo hữu thanh hay tiên tử trận to mắt nhìn tần không như thế dễ dàng giải quyết hết một gã đem nàng áp chế đến không thở nổi quỷ tướng khuôn mặt kinh hãi có một loại mộng ảo cảm giác nàng biết t ầ n không rất lợi hại nhưng là t ầ n k h ô n g không khỏi quá mạnh mẽ một chút đánh chết một gã quỷ tướng tần không như cũ không nói thêm gì đem nam quang tiên kiếm thu hồi một bước bước ra sau một khắc biến mất ở thanh hay tiên tử trong tầm mắt thanh hay tiên tử hơi ngẩn ra hô hấp cựu hiểu rõ ra chương 743, hoàng tước tại hậu chết đi cựu cung quỷ tướng một móng nuốt giết chết một gã tiên nhân ta ác hơi thở bồi hồi không tiêu tan nó một cước đá văng ra tên kia tiên nhân thi thể lạnh giọng nói không có cần thiết đi đối phó tiên tướng đúng là nó không có cần thiết đối phó tiên tướng bởi vì này một cuộc đại quy mô giao chiến bọn họ thôn quỷ chính là lấy tính áp đảo khuynh ê ư ớ n g bóp áp viêm long thành nhất đái thiếu nó hơn một cái nó một cái cũng là không sao cả chuyện tình dĩ nhiên dựa theo lẽ thường mà nói nó hẳn là đi đối phó cùng giai tiến tướng mà không phải ở nơi này bắt nạt tiên nhân nhưng là chỉ có nó biết mục đích của mình nó phải tìm được t ầ n k h ô n g do đó giết chết t ầ n k h ô n g vì vậy nó mới không đi đối phó cùng giai tiến tướng mà là trong vòng chờ quỷ tướng thân phận đi bắt nạt tiên nhân bởi vì tần không cũng chết giết người giết tần không nó cũng có thể đi lanh thường công nó cùng thôn quỷ cấm thuật cuộc đời này không tiếp tục mình lên cấp khả năng trừ phi là ngoại vật vì vậy nó đem hy vọng ký thắc vào phần thường công thượng một khi nhận lấy phần thường công thực lực của nó có thể chờ nhất trọng do đó tiến giai làm quỷ vương tới lúc đó thiên âm quỷ vương cũng không làm gì được được nó h ừ cựu cung quỷ tướng đối với tần không nghiến r ă n g nghiến lợi thật ra thì có một chút nó nguyện ý thừa nhận đó chính là nó bị tần không giết sợ nó sợ viêm long thành nhất ái còn có giống như tần không loại lợi hại tiên tướng hoặc là tần không lại phối hợp mấy tên tiên tướng giết người tới lúc đó nó không cách nào sử dụng cấm thuật chẳng phải là muốn mạng tang hoàng tiền rồi đây mới là nó tránh ra tiên tướng chuyên sát tiên người nguyên nhân chủ yếu nó sợ nó trong x ư ơ n g không muốn thừa nhận nó bị tần không một ít lần giết sợ g â y tởm thiên nhân ta nhất định phải chu cựu h u diệt ngươi. c cung quỷ tướng nắm c h ặ trong móng một điểm, một điểm, điểm, một xem. nó có nó nhọn, tin tưởng, chỉ cần cẩn thận một điểm, chỉ cần cảnh giác một điểm, ở không có tiên tướng ở tần không bên cạnh thời điểm, chính nó một người, đủ để giết chết tần không. Chờ xem. Cựu cung quỷ tướng giác giết chỉ chỉ thời chết Chờ t ở ở Cựu đủ để quỷ lòng hận ý ngập trời mắt nhỏ nhìn về phương xa vừa tìm tần không vừa tìm kiếm người tiếp theo con n g ồ i vậy có một gã tiên nhân cựu cung quỷ tướng mở ra miệng to như t r ậ u máu nanh dữ tợn vô cùng giờ phút này như như thùng nước thắt lưng thoáng một cái chính là biến mất ngay tại chỗ c h u y ề n c ủ a t ô i đốt trái tim đen đ ũ ám n ẹ t bạch vũ tiên nhân chính là hoàn cổ tiên tướng ba người dưới trướng tiên nhân là cổ thành đứng hàng thượng tốp mười cao thủ một tay bạch vũ tiên công đại thành khiến cho tiên nhân trong cũng là số một số hai cho dù là đối mặt cùng giai quỷ binh nó ngay cả không địch lại cũng có tự tin toàn thân trở lui mới vừa rồi hắn và một ít tên lợi hại quỷ binh giao thủ trên dưới một trăm hiệp rốt cục không địch lại vì vậy bỏ chạy muốn phối hợp những thứ khác tiên nhân chém giết một gã thực lực kém hơn quỷ binh hoặc là giết chết kia quỷ trẻ nhỏ quỷ hoa hắn không có cách nào đánh không lại chỉ có trốn hắn còn sống vẫn có thể giết chết càng nhiều là thôn quỷ bạch vũ tiên nhân cẩn thận từng ly từng tí cảnh giác mười phần hắn hiểu được ở nơi này trên chiến trường mình một khi có một chút điểm không cẩn thận như vậy hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi không có nửa điểm h u y ệ n chuyển dư âm chỉ sợ hắn là tiên nhân đại quy mô giao chiến luôn là làm cho người ta lo lắng đề phòng cho dù là tiên tướng đại nhân cũng không dám bảo đảm mình mười phần mười sống bạch vũ tiên nhân hít sâu một hơi ừ đang lúc này bạch vũ tiên nhân đột nhiên phát hiện không đúng một cỗ lạnh như băng nguy hiểm hơi thở từ phía sau lưng phát ra lạnh lẽo b ứ c người tâm hồn làm như sau một khắc hắn sẽ chết một loại đây là tử vong đã tới điểm báo đây là hắn nhiều năm mài lệ ra đối với tử vong tiền một khắc biết trước giống như t r ư ớ c cũng là người trực giác trực giác nói cho hắn biết sau lưng có hưng thú mạng nguy hiểm bạch vũ tiên nhân thoáng chốc cả kinh bạch vũ tiên công lúc này đánh ra một ngụm bạch kiếm từ miệng trùng trực tiếp phân ra này một thanh bạch kiếm biến đổi quét vừa biến thành trăm ngàn đem bạch kiếm nhưng là kia nguy hiểm hơi thở càng phát ra gần tới không còn kịp rồi bạch vũ tiên nhân cắn răng đ ỗ n g nhiên xoay người là quỷ tướng bạch vũ tiên nhân quá sợ hãi hắn thấy rõ ràng đánh lén hắn thôn quỷ không phải là quỷ binh mà là một gã quỷ tướng Quỷ quỷ muốn tướng tính một tướng. Trong mắt, mạng hắn, húng chi là một cái đánh lén quỷ tướng. Trong ngay mắt, hắn đủ để đã chi cái là bạch ị quỷ buộc tướng linh vực, cho chói lên. Không có cách nào nhúc chói cho cách đích. vực, có Cắc cắc c vũ tiên nhân con ngươi kịch liệt đung đưa ánh mắt trận to nhìn tình huống trước mắt hắn hiểu được tử vong đã tới hắn khoảng cách tử vong chỉ có một bước ngắn suy máu tươi vớt sái ở tại bạch vũ tiên nhân trên người này máu tươi vứt sái tựa hồ là đánh tỉnh bạch vũ tiên nhân bạch vũ tiên nhân thân thể run lên thoát khỏi lĩnh vực c h ó i buộc hắn nhiều năm lịch duyệt đại biểu hắn vô cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng cực kỳ nhanh đến tốc độ phản ứng hắn lập tức t i ê u kịp phản ứng hắn không có chết cứ việc hắn khoảng cách tử vong chỉ có một bước ngắn có thể hắn như cũ không có chết kia này máu là ai bạch vũ tiên nhân nhìn kia vốn là cùng mình gần trong gang tấc cựu cung quỷ tướng lại phát hiện cựu cung quỷ tướng đã chết hắn đột nhiên đang nhớ lại một câu nói đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu hoàng tước văn bối bái kiến tần tiền bối cựu cung quỷ tướng thi thể rơi vào từ từ huyết hải trong bạch vũ tiên nhân cũng thấy rõ ràng giết chết kia quỷ tướng người trong lòng rung động đồng thời không quên cung kính khẽ cong e o ân cứu mạng tiền bối thân phân hắn này khẽ cong e o chính là thật sâu khẽ cong người tới chính là tần không tần không hắn đã sớm chú ý tới cựu cung quỷ tướng há có thể để cho cựu cung quỷ tướng như thế tùy ý đi đến chém giết nhà mình tiên nhân hắn là cái này trên chiến trường duy nhất không có bị quỷ tướng khiên chế trụ tiên tướng cũng là này trên chiến trường một người duy nhất có năng lực giết chết quỷ tướng tiên tướng hắn tất nhiên là muốn ngăn cản những thứ này nhớ kỹ lập tức rời đi nơi đây không làm cho thôn quỷ đại quân phát hiện ta giết chết cựu cung quỷ tướng thần không thân hình trật lóe một đạo thanh âm ra hiện tại bạch vũ tiên nhân trong đầu bạch vũ tiên nhân há lại ngu xuẩn người hơi hơi suy tư lập tức từ những lời này t r u n g biết thần không y tứ hắn biết thần không là muốn đánh lén quỷ tướng hơn nữa không ngừng đánh lén một gã hắn không dám nhiều ở chỗ này nốc sợ người khác chú ý tới cựu cung quỷ tướng chết đi mất vội vàng thân hình chật lóe rời đi nơi đây hắn là một có cái nhìn đại cục đ ộ c tiên nhân biết chuyện này đang mang trọng đại thần không có thể đánh lén quỷ tướng tin tức một khi truyền ra còn muốn đánh lén tên thứ hai quỷ tướng tự khó khăn bởi vì quỷ tướng có kia chạy chối chết vô cùng mạnh cấm thuật cộng thêm cựu cung quỷ tướng đã chết năm tên quỷ tướng bất quá còn chưa đủ trận này đại quy mô giao chiến thắng lợi đích thiên bình như cụ không có hướng viêm long thành một đời nghiêng thần không ẩn nút nhắm mắt c h ầ m tư ngắn ngủi thời gian hắn đã giết năm tên quỷ tướng mọi việc đều thuận lợi một kích giết chết chưa từng thất bại lúc hắn còn không có mở ra chiến thần hàng lâm hắn muốn cho mở ra chiến thần hàng lâm thời điểm đ ặ t ở bị thôn quỷ đại quân phát hiện hắn có thể đánh lén quỷ tướng thời điểm một khi bị phát hiện Còn muốn tưởng kiếm t tướng tiểu không khó bất quang lợi trận bình nghiêng hướng viêm lóe n thành vùng này, g chỉ giết, giết c lợi kiếm chặt đứt thôn quỷ đình đầu tà khí phanh tán một gã mới vừa còn áp chế tiên tướng áp chế cười to liên tục quỷ tướng chết trong tay cái thứ tám còn xa xa chưa đủ thân ở trong bóng tối tần không hai mắt của hắn giống như bôi đầy máu tươi lạnh như băng t h ấ u xương trận chiến này thôn quỷ nhất phương quỷ tướng thấp nhất cũng có năm mươi tên như vậy số lượng sinh sôi đ ể ép bọn họ viêm long thành không lâu sau tần không lại một lần nữa xuất thủ chuẩn bị ám sát tên thứ chín quỷ tướng chúng ta phải bảo vệ người ở đám mây thượng hai người kia trận mắt hốc mồm nhìn tần không một lần tiếp theo một lần giết chết cùng giai quỷ tướng đều làm ở to hai mắt nhìn cái miệng nhỏ dài thật lâu không thể khép lại tu sĩ chẳng lẽ nghiên cứu ra khắc chế thôn quỷ biện pháp rồi hẳn là không có nếu có lời của kia trận chiến này còn có cái gì huyền nhiệm thôn quỷ nhất phương phải thua không thể nghi ngờ hơn nữa hư ly tiên vương rõ ràng ở không có sử dụng lá bài tẩy lúc trước không phải là thiên âm quỷ vương đối thủ vậy chúng ta phải bảo vệ vị này điện hạ làm sao có thể thoáng cái giết chết nhiều như vậy quỷ tướng hơn nữa mọi việc đều thuận lợi mỗi một lần đã thành công quỷ tướng lúc nào dễ dàng như vậy bị tiên nhân giết chết ta làm sao biết sự thật cựu bày ở trước mắt chúng ta phải bảo vệ vị này điện hạ đúng là giết không ít quỷ tướng có huyền cơ chúng ta hảo hảo quan sát một chút có thể liên tiếp giết chết nhiều như vậy quỷ tướng tuyệt đối không phải là thường nhân hơn nữa ta cảm giác trong cơ thể hắn dương lực tựa hồ hùng hậu khắc thường kinh người so với kia nhân tộc có hy vọng nhất s ô n g qua n g u y ệ t đế đại nhân bí cảnh lạc nhạn tiên hoàng mạnh hơn nhất phân không không chỉ một phân chương bảy trăm bốn mươi bốn bại lộ tiếng gió bại lộ thứ chín quỷ tướng chết một đạo kiếm quang t ừ trên trời giáng xuống tần không không có đi nhìn tên này quỷ tướng sinh tử một kiếm rơi xuống hắn đã biến mất ngay tại chỗ bởi vì hắn đã xác định tên này quỷ tướng đã hoàn toàn chết đi chỉ còn lại có kia tử không rơi xuống thi thể、ba. rơi vào trong vũng máu t u e lên hàng vạn hàng nghìn máu bắn tung tóe mỗi một tức cũng có vô số tu sĩ chết đi mỗi một tức đều có được tu sĩ trọng thương sắp chết mỗi một tức đều có được tu sĩ đến gần tử vong đại môn ngàn vạn tu sĩ tình huống không thể lạc quan hắn không có năng lực bảo vệ nếu như cho hắn lựa chọn hắn muốn giữ được này ngàn vạn tu sĩ tánh mạng chẳng qua là hắn không có lựa chọn đồng tộc chi mệnh nợ máu trả bằng máu người giết ta đồng tộc ta chém ngươi tộc loại người giết ta hàng vạn hàng nghìn tu sĩ ta giết ngươi mười tên quỷ tướng đây chính là chiến tranh không có giải thích hắn trên thân kiếm lây dính máu chính là vì những thứ kia chết đi tu sĩ báo thù máu tươi rất nhanh hắn vừa chuẩn bị săn giết hắn cái thứ mười quỷ tướng nay cái thứ mười quỷ tướng là một gã đỉnh quỷ tướng cũng là hắn săn giết cái thứ hai đỉnh quỷ tướng về phần thứ nhất đỉnh quỷ tướng đã chết đây là cái thứ hai đỉnh quỷ tướng tần không cũng không có gấp gáp xuất thủ mà là ẩn núp trong bóng tối quan sát một khi có sơ hở xuất hiện hắn có không chút do dự thi triển mạnh nhất một kích hắn biết quỷ tướng mỗi lần tăng lên một tầng thực lực sẽ có rất lớn tăng cường đỉnh quỷ tướng nếu so với cao đ ẳ n g quỷ tướng lợi hại rất nhiều đây cũng là những thứ kia sơ đ ẳ n g quỷ tướng không làm gì được được cầm thiên tiên tướng cùng thất h i ề n tiên tướng song tiêu cựu cung quỷ tướng vừa ra tay hai người cũng là ngay cả nửa điểm năng lực phản kháng cũng không có đỉnh quỷ tướng cho dù là ở dạ lớn thôn quỷ trong đại quân cũng là tính ra thượng cao thủ nhân vật thần không không dám k i n h thường hắn đã giết qua một gã đỉnh quỷ tướng nhưng không có mười phần mười tự tin giết chết tên thứ hai đỉnh quỷ tướng hắn huyết hồng băng tình nhìn kia đỉnh quỷ tướng giết chết một gã tên tiên nhân đem tiên tướng ép không chỗ có thể trốn trong lòng sát ý ngập trời nhưng là hắn chỉ đành phải mạnh mẽ đệ này cổ sát ý tên này đỉnh quỷ tướng giết là đồng loại của hắn là người khác loại tu sĩ trong lòng đau đớn hắn càng thêm rõ ràng không có một cách giết chết nắm chặt ngàn vạn không thể ra tay rốt cục tên này đỉnh quỷ tướng nữa chém giết tên thứ tám tiên nhân sau dừng bước tựa hồ chuẩn bị đi săn sát tiên đem một loại nó ngừng chính là hiện tại thần không trong ánh mắt chợt lóe lanh ý quét một kiếm đâm tới ừ ma ngục quỷ tướng chuẩn bị tìm kiếm một cái tiên tướng giết chết nhưng vào lúc này nhưng chỉ cảm thấy sau lưng một trận gió mát một cũ cảm giác nguy hiểm nhất thời sông lên đầu t e r u i en vn không không chỉ là nguy hiểm mà là sinh tử nguy cơ có người có thể muốn tánh mạng của nó người nào ma ngục quỷ tướng nhất thời xoay người nhưng ngay khi xoay người trước mắt chỉ nghe một đạo khúc khích thanh âm đầu c h ầ m xuống thân thể không biết ở khi nào cắm vào một thanh lợi kiếm này lợi kiếm sinh sôi xuyên qua thân thể của nó máu tươi vứt sái nó vốn là không lớn ánh mắt t r ợ to nhìn trạng muốn thân thể của mình một kiếm này uy lực vô cùng mạnh một kiếm đâm chúng tần không quét một kiếm rút ra ma ngục quỷ tướng chết ma ngục quỷ tướng trên mặt còn có không cam l ò n g nó vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới cái này trên chiến trường còn có người có thể uy hiếp được nó tên này đỉnh quỷ tướng mà đối phương xuất thủ mình mới vừa kịp phản ứng t i ể u đã chết đợi đến nó nhìn về phía tên kia giết chết nó người nó cố gắng nghĩ phải nhớ kỹ bộ dáng của người này muốn xem rõ ràng người này vóc người lớn lên sau đó dùng cuối cùng một ngụm khí lực thông báo cho thôn quỷ đại quân thời điểm nó lại phát hiện nó đã thấy không rõ lắm cái kia người giết chết nó người kia đã xoay người sang chỗ khác hơn nữa nó cố gắng nghĩ phải nhớ kỹ chẳng qua là trí nhớ lưu thất nhanh chóng cái gì cũng không nhớ rõ thân thể của nó không tự chủ được rơi xuống vào thung lũng nó đường đường đỉnh quỷ tướng bị người giết nhưng còn không biết người kia là ai vậy tu sĩ trong đại quân lại vẫn có một gã khác cường giả ba đ ỉ n h quỷ tướng ma ngục quỷ tướng bỏ mình Thật là mạnh. là song vô luận là tần không vẫn còn là ma ngục quỷ tướng cũng không biết là mới vừa rồi tần không đánh sát ma ngục quỷ tướng một g ã quỷ tướng tiềm ẩn này b ộ n phía nó đại khí không dám thở gấp không dám lộ ra nửa điểm hơi thở nếu là đổi lại thường ngày nó như vậy ở nút định ở tần không trước mặt tần giấu không được nhưng này là chiến trường thần thức vô số đạo hỗn loạn vô cùng vì vậy ở nút đứng lên vô cùng dễ dàng đây cũng là tần không tại sao có thể liên tục đánh lén thành công nhiều lần nguyên nhân hắn có thể ẩn nút khác quỷ tướng cũng có thể ẩn nút chẳng qua là tần không trăm triệu không nghĩ tới hắn một kích giết chết ma ngục quỷ tướng thời điểm t r u n g quanh lại vẫn cất giấu một gã quỷ tướng đưa giết chết ma ngục quỷ tướng trải qua toàn bộ nhìn nhất thanh nhị sở tên này ẩn nút lên quỷ tướng thân thể lạnh run nó là sợ hồi tưởng lại tần không một kích giết chết ma ngục quỷ tướng nó t i ể u chỉ cảm thấy sau lưng một trận gió mát kinh hồn tăng đảm quá quá mạnh mẽ ma ngục quỷ tướng ở thôn quỷ trong đại quân đó cũng là địa vị cực cao gần với quỷ vương nhân vật ở trên chiến trường trừ phi là gặp phải hơn m ộ ư ơ i người tiên tướng đồng thời liên thủ nếu không không có người có thể giết chết hắn có thể nói trận này đại quy mô trong khi giao chiến không có người có thể tốt cánh mạng của hắn nhưng làm sao tiếng t â m lừng lẫy đỉnh quỷ tướng thế nhưng chết ở một người tu sĩ trong tay người kia có thể giết chết đỉnh quỷ tướng cũng định có thể giết chết hắn sợ sợ hãi đây là hắn trong lòng dâng lên cảm giác đầu tiên ma ngục quỷ tướng đã chết ma ngục quỷ tướng đã chết tên này quỷ tướng thân thể run rẩy sau một khắc nó xoay mình tỉnh táo lại nói tin tức kia nhất định phải nói cho cho đại quân nhất định phải nói cho cho đại quân có người có thể đủ giết chết quỷ tướng có người có thể đủ tự mình một người uy hiếp được quỷ tướng đây là công lớn nghĩ tới đây này ma tướng như cũ không dám n ú p ních vẫn qua ba mươi tức sau nó tại thân thể run rẩy cẩn thận từng ly từng tí đem việc này báo o c h cho đại quân cái gì bạch tần h quỷ tướng ngươi xác định có người giết chết ma ngục quỷ tướng hơn nữa còn là một gã tiên tướng làm sao có thể chính là một gã tiên tướng đối mặt ma ngục quỷ tướng đó chính là chạy chối chết kết quả làm sao có thể giết ma ngục quỷ tướng bạch tần h ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi đây căn bản không thể nào thôn quỷ đại quân cùng sở hữu tám mươi tên quỷ tướng p h ả i đi ra chỉ có bốn mươi tên cho dù là bốn mươi tên cũng vậy là đủ rồi còn có bốn mươi tên còn lại là tùy ý xuất hành n g h ị tại đại quân chỗ sâu đang ở chỗ sâu n g h ị muốn đi ra ngoài t i ể u ra đi không có cần thiết q u ả n hạt mà tên kia thấy được tần không chém sát ma ngục quỷ tướng bạch thần quỷ tướng chính là trở lại đại quân chỗ sâu đem tin tức này trước nói cho này còn dư lại quỷ tướng nhưng kết quả là không có ai tin tưởng bạch thần quỷ tướng không thể nào nhìn lầm đến bọn họ loại tình trạng này ánh mắt sải như thế nào rồi nhưng là ma ngục quỷ tướng chết đi so sánh với ánh mắt hoa tỷ lệ rõ ràng còn nhỏ hơn rất nhiều bọn họ không có người nào tin tưởng hư các ngươi thích tin hay không ta bạch thẩn còn có thể cầm loại chuyện này nói láo hư các ngươi có thể không tin nhưng đừng trách ta đã không có nhắc nhở cho các ngươi hư ly tiên vương trách tội xuống tới trách mặc cho các ngươi gánh chịu bạch thẩn quỷ tướng hừ lạnh nói một nhóm quỷ tướng nhất thời không có ai nói cái gì nữa đúng là bạch thẩn quỷ tướng có mở loại này cười giỡn bạch thẩn chẳng lẽ ma ngục thật bị một gã tiên tướng giết một g ã quỷ tướng trầm giọng hỏi không tin ngươi có thể nếm thử liên lạc một chút ma ngục b ạ c thần quỷ tướng nói nghe thế mấy người tất cả cũng tin bảy tam phần nhưng như cụ không thể tin được liên hệ rồi một chút ma ngục quỷ tướng thôn quỷ cùng thôn quỷ trong lúc có đặc biệt phương thức liên lạc nhưng làm một hơi mười giây trăm tức sau khi các ngươi liên hệ với ma ngục quỷ tướng không có ma ngục quỷ tướng không có hồi âm không có hồi âm của ta cũng không có hồi âm ta liên hệ rồi hồi lâu ma ngục quỷ tướng bình thời rất nhanh tựu sẽ dành cho trả lời chắc chắn nhưng hiện tại bọn ta thật lâu cũng không có trả lời chắc chắn thông nghiêm ngươi cùng ma ngục quan hệ tốt ngươi liên hệ với không có thông nghiêm quỷ tướng trầm giọng nói không có ma ngục quỷ tướng đã chết cái gì thông nghiêm quỷ tướng gầm nhẹ nói ma ngục cho buồn mạng của ta lệnh bài ở mới vừa rồi vỡ vụn điều này đại biểu nó ở năm trăm tức lúc trước chết đi ma ngục quỷ tướng đúng là đã chết điểm này không còn có người có thể phủ nhận bởi vì thông nghiêm quỷ tướng chính là ma ngục quỷ tướng bằng hưu tốt nhất nó trong tay lệnh bài vỡ vụn ma ngục quỷ tướng đích sắc là đã chết đây không thể nghi ngờ là một cái làm cho lòng người tình không cách nào khá hơn tin tức chương 745, 20 tên quỷ tướng tiêu trừ 20 tên quỷ tướng tiêu trừ ma ngục quỷ tướng chết đại biểu có người có thể uy hiếp được quỷ tướng tánh mạng đây tuyệt đối là bọn họ sở không cách nào dễ dàng tha thứ giống như trước cũng là bọn họ sợ sợ hãi một gã tiên tướng mình một người có thể chém giết một gã quỷ tướng mặc dù là một cái đó cũng là đại uy hiếp đây không thể nghi ngờ là xấu nhất tin tức làm sao bây giờ ta mới vừa rồi ở liên lạc ma ngục quỷ tướng đồng thời cũng liên lạc quá cựu cung quỷ tướng nhưng là thấp nhất có tám tên quỷ tướng không có hồi âm điều này đại biểu tám tên quỷ tướng đã mạng tăng hoàng tiền u rồi nếu là như vậy mới là đáng sợ nhất đúng là một cái tiên tướng giết chết ma ngục quỷ tướng hoặc là là lá bài tẩy cùng vận khí bố trí nhưng là giết chết năm tên bảy tên đây kia vẫn còn là vận khí cùng lá bài tẩy sao hiển nhiên là không thể nào bọn họ cũng cung không phải là ngu xuẩn h ạ n g người ở liên lạc ma ngục quỷ tướng đồng thời cũng liên lạc q u a những thứ khác quỷ tướng cựu cung quỷ tướng cho tín vật của ta p h á i cựu cung cũng đã chết một g ã quỷ tướng rung động nói liên sát quỷ tướng cũng đã chết từng cái từng cái quỷ tướng r ồ i g i ế t liên lạc bằng hữu của mình xem một chút bằng hữu của mình có chết hay không dụng nhưng là kết quả đúng là đã chết quỷ tướng hơn nữa còn không ngừng ma ngục quỷ tướng một gã đây tuyệt đối là ta thôn quỷ đại quân uy hiếp tuyệt đối là bạch thần quỷ tướng giận dữ hét hắn có thể giết chết cùng giai quỷ tướng vậy chúng ta t i ể u ra tay đưa tiêu d i ệ t để cho hắn không thể lại đi giết hơn nữa tin tức này nhất định phải bằng nhanh nhất thời gian thông báo cho trên chiến trường quỷ tướng không thể nữa để cho bọn họ gặp phải đánh lén nếu không nghe lời nhiều như vậy quỷ tướng chẳng phải là muốn cho hắn từng cái từng cái giết không được tuyệt đối không được nhất định phải tốc độ nhanh nhất thông báo cho trên chiến trường từng cái quỷ tướng chuyện này giao cho ta các ngươi cũng đem việc này nói cho cho thiên âm quỷ vương đại nhân nháy mắt thời gian một đám quỷ tướng thiệu thương định xong tần không có thể giết chết quỷ tướng tin tức cuối cùng tiết ra ngoài đi ra ngoài rất nhanh toàn bộ chiến trường k i a từng cái từng cái cùng tiên tướng giao chiến ổn chiếm thượng phong quỷ tướng cửa phải có được tin tức không khỏi là d ố i d í t khiếp sợ cùng một thời gian không người nào dám không trọng thị vạn nhất mình ở cùng người giao chiến đột nhiên sau l ư n g bị đánh lén làm sao bây giờ đoán chừng liền thi dương cấm thuật cơ hội cũng không có l o n g ngươi bàng hoàng ít nhất hiện tại thôn quỷ đại quân là như thế nhưng là từng cái quỷ tướng cũng nhiều hơn rất nhiều đề phòng cứ việc á p chế cùng giai tiến tướng có thể nhưng không có bắt đầu điên cuồng bọn họ đang lo lắng lo lắng cho mình đang giết điên cuồng đồng thời lại đột nhiên đã chết bọn họ nghe đại quân chỗ sâu quỷ tướng miêu tả quá ma ngục quỷ tướng chính là đánh lén tới chết liền thi dương cấm thuật cơ hội cũng không có người kia có thể giết chết ma ngục quỷ tướng chẳng phải là vẫn có thể giết chết bọn họ sợ sợ hãi không thể không nói thôn quỷ là một hết sức người nhát gan tọc quần một khi đụng phải có thể giết chết của mình lập tức tựu i toát ra sợ hãi cùng sợ hãi tần không tạm thời còn không biết mình tiếng gió đã bị thôn quỷ đại quân biết hắn đang tìm kiếm thứ mười một quỷ tướng trên bầu trời pháp thuật như ngày trói mắt không người nào hỏi thăm là bầu trời bao la trung hư ly tiên vương cùng thiên âm quỷ vương đánh lửa nóng hai người trong nháy mắt giao thủ vừa trong nháy mắt tách ra thế cho nên lại một lần nữa giao thủ lại một lần nữa tách ra tiên tiên hậu hậu giao thủ hơn ngàn hiệp người nào cũng không có thể làm sao lẫn nhau thiên âm quỷ vương biết mình giết không được hư ly tiên vương cho dù chiếm cứ một ít đốt gió cũng là không có dùng nhưng nó có ý nghỉ q u a nó nó vì cái gì không phải là giết chết hư ly tiên vương mà là trì hoãn một khi trì hoãn ở hư ly tiên vương như vậy hư ly tiên vương không giành bận tâm trận chiến này trận chiến này thắng lợi sớm muộn gì là thuộc về bọn họ thôn quỷ đại quân nhất vương ha ha ha, ha hư a h ly a hư ly n g ư ơ i đau khổ chống đỡ lại là cần gì chứ năm đó ngươi bảo vệ không được ngươi phải bảo vệ người ngươi bảo vệ không được thê tử của mình cùng sư phụ ngươi bảo vệ không được hài tử của ngươi cùng đồ nhi cũng muốn bảo vệ này viêm long thành sao hôm nay ngươi cũng mơ tưởng bảo vệ ở viêm long thành thiên âm quỷ vương cười to nói lấy ngữ công tâm hử hư ly tiên vương hử lạnh một tiếng nếu là mấy năm trước hắn nghe nói như thế có lẽ sẽ lập tức tức giận bởi vì đây là hắn không n g h ĩ nhất nói tới chuyện tình thê tử của hắn sư phó của hắn h ắ n đ ộ nhi hài tử của hắn toàn bộ ở thôn quỷ đại quân đánh vào lúc đi lên chiến trường mà cuối cùng kết quả nhưng toàn bộ là v ỡ t lạc hắn liều mạng nghĩ muốn bảo vệ thân nhân của mình hắn không muốn làm cho thân nhân của mình chết chẳng qua là thiên ý treo người hắn càng là nghĩ phải bảo vệ thân nhân của hắn nhưng là một ly hắn mà đi cuối cùng chỉ còn lại có hắn một cái người cô đơn đây là hắn nghịch lân một khi chạm đến nhất định máu chạy thành sông bất quá hắn hiểu này là đối phương khách bác muốn để cho hắn tức giận muốn để cho hắn không cách nào tỉnh táo lại hai người giao thủ cách không được một sơ hở một khi hắn lộ ra sơ hở chính là hắn bị thua lúc hắn hiểu được những thứ này ta và ngươi giao chiến không có cần thiết khiến cho những thứ kia không dùng được tiểu chiêu số muốn đánh tự đánh hư ly tiên vương hô to một tiếng bấm ngón giữa tiên thuật đánh ra thiên âm quỷ vương cười ha ha không thể vì mới vừa rồi châm t r ọ c thất bại biến thành sắc móng nuốt một c h i ề u cùng hư ly tiên vương đánh khó khăn chia lịa quỷ vương đại nhân có tin tức khẩn cấp đang lúc ấy thì một đạo thanh âm xoay mình ra hiện tại thiên âm quỷ vương trong đầu chuyện gì không biết ta đang cùng người giao chiến sao thiên âm quỷ vương truyền âm trở về quát khẽ nói có lời gì nói mau ta hiện tại không có công phu cùng ngươi nói nhảm dạ tên kia truyền âm quỷ tướng lúc này vừa thiên lý truyền âm nói là như vậy ma ngục quỷ tướng vẫn lạc ma ngục quỷ tướng vẫn lạc thiên âm quỷ vương hơi kinh ngạc nhưng sau một khắc chính là sát ý c h ậ t lóe lạnh giọng nói chiến trường biến số vô số ma ngục quỷ tướng mặc dù là đỉnh quỷ tướng có thể nó i như cũ tránh không được có vẫn là khả năng loại chuyện này có cần thiết còn hướng ta hồi báo không nhưng là ma ngục quỷ tướng nó là bị một gã tiên tướng giết chết một gã tiên tướng không đúng ngươi xác định là một gã tiên tướng thiên âm quỷ vương cường điệu dường như cắn răng nói đúng là chính là một gã tiên tướng ý của ngươi là nói một gã tiên tướng mình một người giết chết ma ngục quỷ tướng thiên âm quỷ vương rốt cục ý thức được chuyện trọng yếu cùng kinh khủng còn không chỉ như vậy đơn giản tiền tiền hậu hậu theo thuộc hạ điều tra đã chết thấp nhất tám tên quỷ tướng thậm chí có có thể là mười tên tám tên mười tên thiên âm quỷ vương hít sâu một hơi người nào lợi hại như vậy chẳng lẽ là tiên vương nhưng nếu như là tiên vương lời của nó tuyệt đối quên không được đối phương như vậy không phải là tiên vương vậy là cái gì chẳng lẽ là tiên tướng hoặc là hư ly tiên vương lá bài tẩy hai mươi tên quỷ tướng cùng nhau tìm tòi người kia tồn tại phải tất yếu đem người này giết chết hắn là cái này trên chiến trường n g uy hiếp có thể giết chết cùng giai quỷ tướng thiên âm quỷ vương vô luận như thế nào cũng không có đem tần không cùng cái này tiên tướng liên tiếp ở chung một chỗ nếu như cho hắn biết tần không đã lên cấp trở thành tiên tướng lời của sợ là sẽ phải càng thêm khiếp sợ dạ tên kia truyền âm quỷ tướng nghe được thiên âm quỷ vương phân phó sau liền không tại nhiều nói đợi một chút đại nhân xin phân phó lưu ý một người tiếp theo tên là tần không người phát hiện lời của hắn đưa bắt sống thiên âm quỷ vương trầm giọng nói thuộc hạ biết rồi hư ly tiên vương ngươi mạnh khỏe sâu đích tính toán thiên âm quỷ vương cùng tên kia truyền âm quỷ tướng d ấ t lời sau chính là giống to một tiếng sắc ý nhất thời tăng lên rất nhiều hư ly tiên vương mặt không đổi sắc có thể nhưng trong lòng thì có chút nghi ngờ mới vừa đánh hảo hảo thiên âm quỷ vương đây là đâu vừa ra nhưng hắn dù sao không phải là hời hợt hạng ư ờ i đầu góc năng lực phản ứng cực nhanh đem chứa nhiều có thể ở trong đầu nhanh chóng chuyển quá một lần ha ha ha ha thiên âm quỷ vương ngươi không nghĩ tới sao lão phu đã sớm giữ một tay làm sao hiện tại mới phát hiện phát hiện chậm lần này các ngươi thôn quỷ đại quân thất bại hư ly tiên vương ha ha cười nói nhưng trong lòng hắn cũng không phải nghĩ như vậy hắn ở nghi ngờ chẳng lẽ thần không xuất quan nếu không chuyện gì có thể khiến cho thiên âm quỷ vương như thế biến sắc nghĩ tới đây hư ly tiên vương xoay mình lấy ra từ trên người tần h không muốn tới được tín vật quả nhiên thần không xuất quan không biết hắn chọc cho xảy ra điều gì dạng động tĩnh bất quá nhìn thiên âm quỷ vương thần s ắ c vì vậy lần này động tĩnh đủ để cho thiên âm quỷ vương thất s ắ c hơn nữa ta để cho hắn đánh lén đánh chết quỷ tướng hắn giết bao nhiêu quỷ tướng một cái ba hư ly tiên vương biết tần h không đánh lén mấy lần rất có thể đã bị thôn quỷ đại quân phát hiện đây hết thệ đều ở trong dự đoán của hắn nhưng là chỉ sợ hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới tần h không từ đi vào chiến trường sau Đã đánh chương ế t ớ n g h nữa tên n mỗi một t quỷ ư ớ tử vong p h ư bảy trăm bốn mươi sáu thất thủ thần không ẩn nút đang lâm thầm trong lòng tự hỏi ở chu diệt thứ mười ba tên quỷ tướng thời điểm hắn thất thủ thứ mười bốn tên quỷ tướng hắn giống như trước thất bại nói chuẩn xác không phải là hắn thất thủ mà là hắn chu diệt cái kia chút ít quỷ tướng phản ứng quá nhanh tựa hồ đối với này sớm đã có lòng phòng bị một loại ở cảm giác được nguy hiểm trước mắt lập tức không nói hai lời thi triển cấm t h u ậ t bỏ trốn mất dạng điều này làm cho hắn một k í c h giết chết kế hoạch thất bại không có cách nào nữa đuổi theo đi nếu như một lần là như thế hắn có lẽ không sẽ để ý nhưng là để cho hắn phải hoài nghi chính là thôn quỷ đại quân có phát hiện hay không hắn lần thứ hai hắn giống như trước thất bại lần thứ ba lần thứ tư hắn giống như trước thất bại đến lúc này thần không đã khẳng định hắn có thể đánh chết quỷ tướng năng lực đã bị thôn quỷ đại quân phát hiện một khi phát hiện những thứ kia quỷ tướng cửa nhất định sẽ cảnh giác đạt tới điểm cao nhất một khi gặp phải nguy hiểm không nói hai lời t i ể u sử dụng cấm thuật coi như là thực lực của hắn phi phạm cũng đúng những thứ kia sử dụng quá cấm thuật quỷ tướng không thể làm gì thôn quỷ đại quân cấm thuật hết sức huyền ảo quỷ dị lần trước cựu cung quỷ tướng thi triển cấm thuật sinh sôi tránh thoát t ẩ m thiên tiên tướng cùng thất h i ể n tiên tướng hai người s á t chiêu tốc độ lại càng chợt lóe rồi biến mất không cách nào bắt đây cũng là tần không tại sao cũng là nút trong bóng tối muốn giữ vững một k í c h giết chết nguyên nhân hắn tự tin có thể đánh bại quỷ tướng có thể nhưng không có tự tin giết chết những thứ kia quỷ tướng nhất định phải xuất kỳ bất ý một chiêu chế địch không để cho đối phương có lưu nửa điểm phản ứng cùng trở tay cơ hội như vậy mới có thể đắc thủ thôn quỷ đại quân đã phát hiện ta nhất định phải thay đổi kế hoạch thần không nhắm hai mắt lại trong lòng thầm suy nghĩ đến hắn sớm đã làm tốt bị thôn quỷ đại quân phát hiện chuẩn bị một khi bị phát hiện hắn t u không có cần thiết lại đi đánh chết quỷ tướng mà là lựa chọn đánh lui một khi những thứ kia quỷ tướng thi triển cấm thuật trong khoảng thời gian ngắn thực lực đại tổn không thể nào nữa có bao nhiêu lực chiến đấu không đánh chết trọng thương cũng có thể hắn hiện tại đã giết mười tên quỷ tướng trọng thương bốn gã quỷ tướng cùng sở hữu bảy tám mươi tên hắn từng cái đánh bại những thứ kia quỷ tướng thi triển cấm thuật trận chiến này đồng dạng là bọn họ viêm long thành nhất đái thắng lợi thần không bắt đầu kế hoạch của hắn thay đổi đột nhiên mà đúng lúc này tần không tâm linh nhưng là khẽ run lên m ỹ mắt trái nhẹ đích vừa nhảy một cô ý mừng không tự chủ được sông lên đầu phảng phất có cái gì chuyện tốt ra đời một loại ngay cả tần không cũng không có so sánh với kinh ngạc chuyện gì xảy ra tại sao sẽ có một cô ý mừng tần không vẻ mặt m ê hoặc đây là chiến trường thôn quỷ cùng viêm long thành nhất đái tu sĩ chiến trường trên chiến trường tử thương vô số mỗi một khắc cũng gặp nguy hiểm ra đời thậm chí cuối cùng mỗi một bên thất bại cũng là máu chạy thành sông mỗi người tâm tình cũng không có so sánh với trầm trọng c h u y ệ n c ủ a t ô i nét http thần không đồng dạng là như thế hắn hận không được đem thôn quỷ đại quân toàn bộ giết sạch nhìn đồng tộc tu sĩ chết đi hắn làm sao có thể cao hứng trở lại nhưng là tại sao trong tim của hắn đột trợt lóe vui sướng loại này tâm tình hắn cũng không có cách nào k h ô n g chế chẳng qua là đột nhiên xuất hiện không có bất kỳ dấu hiệu phảng phất vận mệnh trùng có cái gì cùng hắn liên hệ chuyện trọng đại xảy ra một loại không cách nào tính toán không cách nào tìm nghiên cứu kết quả chuyện gì xảy ra tần không nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc là chuyện gì để cho tâm tình của hắn đột nhiên xảy ra ngay cả chính hắn cũng không giải thích được biến hóa nhưng sau một khắc hắn t i ể u hai mắt trở nên lạnh lắc lắc đầu không đi suy tư những thứ này mà là chuẩn bị c h ặ t ép mình mục tiêu kế tiếp ở nơi này thành trì trung thôn quỷ đại quân tạm thời không có cách nào đánh tới hơn nữa này tòa thành chỉ có tiên vương t r ấ n g i ữ không có như vậy công hãm một cái không gian trong đậu phủ hai nàng tử thân ở trong rừng kia nói chuyện cô gái thân mà xinh đẹp một thân tử y trong người nụ cười trên mặt vô cùng q u y ế n rũ chẳng qua là xem ra động lòng người trước mặt bảng nhưng là có thêm quá nhiều bí ẩn làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng cô gái này một thân bí mật mà một gã khác cô gái hơi lộ vẻ tuổi trẻ một bộ quần trắng một đầu tinh khiết tóc trắng duyên dáng yêu kiều lạc lạc hào phóng đứng tại nguyên chỗ h à n phong khí chất ép s á t chung quanh hai người chính là tiến vào nước xoáy mà đến đến vực ngoại đại lục diệp thiên anh ngữ kinh c ử u mội hai nàng tiến vào nước xoáy bị truyền đưa đến đông khu vực hai người vận khí coi như không tệ dọc theo đường đi chẳng qua là gặp được một chút đạo c h i cực hạn thôn quỷ lấy diệp thiên anh thực lực tự nhiên không có gì nguy hiểm diệp thiên anh là một thông minh cô gái nhìn thấu thôn quỷ lợi hại sợ gặp phải lợi hại thôn quỷ chính là mang theo kinh c ử u mội một đường tìm kiếm cuối cùng dẹp tiên ở một tòa tên là bách hoa thành thành trì trung nay tòa thành tri thực lực phi phạm có một gã tiên vương trần ấn dữ đã có vạn n ă m không có thôn quỷ đại quân đánh đi vào cho dù đánh đi vào lấy bách hoa tiên vương thực lực cũng không có người có thể làm sao này thành mà diệp thiên anh thân là tiên nhân lại có một thân cường đại đạo thuật đi tới bách hoa thành tự nhiên cũng là bị lễ đ á i mà diệp thiên anh ở bách hoa thành trung chế tạo không gian của mình thế giới cùng kinh c ử u m ộ i cư ngụ ở trong đó kinh cựu mọi ở không gian trong thế giới mắt to chớp động lên nhìn trên bầu trời trăng sáng không nói gì làm sao lại muốn tần không rồi diệp thiên anh cười khúc khích nhìn kinh cửu mội kinh cửu mội hai gò má ửng đỏ giống như trước không nói gì chẳng qua là theo bản năng khẽ gật đầu diệp thiên anh thản nhiên cười nói yên tâm đi lấy thực lực của hắn không có khả năng có nguy hiểm gì cho dù có nguy hiểm cũng tuyệt đối sẽ bị hắn chuyển nguy thành an nhưng là thôn quỷ rất khắc chế tu sĩ cùng giai tu sĩ căn bản không thể nào địch nổi cùng giai thôn quỷ kinh cửu mội vẫn có chút bận tâm ngươi là nói thôn quỷ thôn phệ chân lực sao hắn không sợ nhất cái này diệp thiên anh gõ kinh cựu mỗi đầu nói ta đã đem bên trong tộc kia vốn công pháp giao cho hắn hắn tu luyện thành công há có thể sợ thôn quỷ thôn phệ chân lực những thôn quỷ đó thích làm sao thôn phệ làm sao thôn phệ đoán chừng hắn cũng không phải lo lắng chỉ cần những thôn quỷ đó có cái này lượng cơm ăn là được kinh cựu mỗi gật đầu nàng biết những thứ này biết tần không tu luyện chiến thần hàng lâm ở bắt đầu biết đến lúc nàng mừng rỡ vô cùng bởi vì nàng khôi phục kiếp trước trí nhớ sau rõ ràng kia vốn công pháp lợi hại ừ đang lúc này diệp thiên anh đột nhiên mật người mỹ lệ ánh mắt nhìn kinh c ử u mội trước mặt bảng cái nhìn này nhìn lại còn không có bỏ qua nàng từ đầu đến chân đánh giá đứng lên cô gái trước mắt vẻ mặt kinh ngạc chúng cũng mang theo không tự chủ vui sướng tại sao kinh c ử u mội dưới thân thể ý thức khẽ lui về phía sau nhìn diệp thiên anh ánh mắt cổ quái trong lòng không biết chuyện gì xảy ra diệp thiên anh không nói gì chẳng qua là nhìn kinh c ử u muội cuối cùng ánh mắt của nàng dừng ở kinh c ử u muội trên bụng nàng nữa cũng không cách nào che giấu trong lòng mình vui vẻ vừa vội vàng bắt được kinh c ử u muội cánh tay cẩn thận ngắm nghĩa chỉ chốc lát mới vừa hít sâu một hơi c ử u muội ừ kinh c ử u muội khuôn mặt kinh ngạc diệp thiên anh trịnh trọng nói ngươi ngươi mạnh khỏe giống như có có có cái gì kinh c ử u muội tóc trắng theo gió vi phiêu trong ánh mắt tẫn mang nghi ngờ không không phải là thật giống như mà là đúng là có diệp thiên anh lắc đầu rốt cuộc có cái gì kinh c ử u mội vẫn còn là không giải thích được diệp thiên anh vỗ đầu một cái môi đỏ mọng khẽ mở cười nói c ử u muội ngươi có hải tử dứt lời lời này diệp thiên anh tay đặt ở kinh c ử u mội trên người cẩn thận từng ly từng tí tựa vào kinh c ử u mội bên thai nói c ử u muội ngươi mang thai ta mang thai kinh c ử u mội đôi mắt đẹp hơi hơi lui sau một khắc tay đặt ở của mình bình trên bụng vui mừng này ra cô cô ngươi nói ta mang thai ta thật mang thai sao diệp thiên anh thận trách nhìn thoáng qua cửu muội thật là mê người đạo nhỏ giọng một chút sau này đ ừ n g động nhiều như vậy mặc dù chúng ta tu sĩ h i ể u tu dưỡng không sợ những thứ này nhưng là một khi động tĩnh lớn hài tử vẫn là có có thể không có thời gian dài như vậy chúng ta diệp tộc trừ hai người chúng ta đã không có hậu nhân ngươi cần phải cẩn thận điểm ta biết ta biết rồi kinh c ử u muội ngay cả liền đáp bất quá nàng còn có chút không tin vội vàng hỏi cô cô ta thật sự có hải tử sao có bất quá chúng ta tu sĩ hoài thai t h ừ a hải gian quá dài vừa bắt đầu thật đúng là không có nhìn ra xem chừng muốn quá ba lượng năm mới có thể sinh ra bất quá ngươi có hải tử ta liền vừa dài quá đồng lứa đây ha h a diệp thiên anh lỗ thai tựa vào kinh cựu n ộ i trên bờ eo cười khanh k h á c h nói chuyện này nếu như bị hắn biết rồi không biết cần có nhiều vui mừng đây chương bảy trăm bốn mươi bảy phải chiến thần đa tạ tần đạo hữu ân cứu mạng một linh tiên tướng hướng tần không hơi hơi khó người chật vẻ mặt một cái dễ dàng cười nói cũng là vì nhà mình chủng tộc mà chiến trên chiến trường gặp nguy hiểm đắp một tay không có gì thần không gật đầu nay một linh tiên tướng là hắn mới vừa cứu một gã tiên tướng một linh tiên tướng cùng một tên cao đẳng quỷ tướng giao phong nhưng là làm sao giao chiến xuống tới chưa đầy trăm tức thời gian một linh tiên tướng tựu dần dần lộ ra chống đỡ hết n ổ i vẻ các đại tiên bảo cùng tiên thuật bị kêu cao đẳng quỷ tướng từng cái đánh bại thế cho nên không được bất lạc hoang mà chạy có thể thực lực xê xích cách xa tên kia quỷ tướng vẫn theo sát không nghỉ m ộ t linh quỷ tướng quỷ tướng kêu trời thiên mất linh gọi địa địa không nên trên chiến trường không có người có thể giúp hắn một tay thế cho nên thủ đoạn hao hết cũng thiếu chút vẫn lạc tại này quỷ cầm trong tay này thiếu chút nữa cũng là bởi vì tần không đột nhiên xuất hiện xuất hiện nếu như không phải là tần không đột nhiên xuất hiện lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h đột phát một kiếm đem tên kia quỷ tướng sinh sôi thi triển cấm thuật bước lui sợ là hắn nữa kiên trì không được ba mươi tức công phu t i ự u vẫn lạc tại này trên chiến trường nhớ tới những thứ này mục linh tiên tướng cũng là một trận không cách nào tránh khỏi sợ sau sinh tử một khắc tần không xuất hiện có thể nói hoàn toàn là dự liệu của hắn ở ngoài hắn nghĩ tới có thể có một chút tiên tướng cứu hắn nhưng là một cái chưa từng gặp mặt tố không quen biết tiên tướng cứu hắn còn là hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn tần đạo hữu lời này không giả nếu là trên chiến trường đụng phải đồng tộc nguy nan mà không cứu đó là không có khả năng nhưng công nhập vào của công tư thuộc về tư tần đạo h ư u cứu lao phu này một cái tánh mạng lao phu vô luận như thế nào cũng nhớ kỹ một linh tiên tướng ôm quyền nói c ả m ơn nhớ tới tần không kia kinh thiên nhất kiếm hắn như cũ có chút thổn thức một kiếm kia đột nhiên xuất hiện một kiếm thẳng ép tên kia quỷ tướng nếu không phải tên kia quỷ tướng tựa hồ sớm co phòng bị lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h thi triển cấm thuật sợ là tần không lúc ấy tựu i chặt đứt đầu lâu của hắn、Mày. hắn trước đây chưa từng gặp cường đại một gã tiên tướng đem một gã quỷ tướng bước đến thi triển cấm thuật đây là hắn trước kia chưa từng có nhìn thấy qua chuyện tình thậm chí một linh tiên tướng hoàn toàn tin tưởng nếu như tên kia quỷ tướng nữa chậm một k i a lời của tần không tuyệt đối có thể đánh chết nếu như không có thấy tận mắt đến tần không lời của hắn vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng có tiên tướng có thể một mình đánh chết quỷ tướng nhưng là bây giờ nhìn đến tin một linh đạo hưu không cần đá tạng tần không cười khoát tay háo nếu thôn quỷ đại quân đã phát hiện hắn vậy hắn bức lui quỷ tướng cũng không có giả giả h i ể m h i ể m liễu nói trở lại những thứ này thôn quỷ thi triển cấm thuật nhất thời bán hội là không có biện pháp nữa ra chiến trường mục linh hiện tại dọn ra tay muốn lập tức đi t r ợ giúp đạo h ư u khác mục linh tiên tướng chắp tay nói thời gian trì hoãn không được ta cũng muốn t r ợ giúp đạo h ư u khác giải quyết quỷ tướng đi rồi thần không gật đầu đang ở tiếng nói rơi xuống ừ nguy hiểm tần h không hai mắt lạnh như băng tay trái vỗ đem một linh tiên tướng vô đánh ra trăm trượng ở ngoài. đ ỗ n g nhiên xoay người. t r a n h t i ế c lửa bắn ra bốn phía, làm đẹp đêm tối trường không. Một cái bóng tối cuồng lòng từ hư vô trung bay ra, móng luốt chỉ một thoáng sẽ phải đánh lén tần không đi, tần không phản ứng nhanh chóng, ở cảm giác được khác thường trước mắt, trở tay một kiếm, dương lực tụ tập, bạo phong náo động không ngừng, cả không gian thật lâu không thể thở bình thường, thậm chí hai phe dưới chân vũng máu cũng dung chuyển sóng gợn liên thăng. Nay một giao thủ tần không không có lui về phía sau mà kia công kích mà đến bóng tối c u ồ n g lòng trong nháy mắt vẫn d i ệ t ở bóng tối c u ồ n g lòng biến mất ở trong không khí trước mắt một đạo ba đạo bảy tám đạo cả thể hai mươi đạo bóng đen chợt lui bảy tám bước、Phúc. tần không không có lui về phía sau nhưng ở một hơi sau khi một ngụm máu tươi từ bên trong thân thể thẳng ép cổ họng đột nhiên tới không đành lòng từ trong miệng phút ra nhất phương lui về phía sau tám bước nhất phương bị thương tần không ổn định thân thể dùng dương lực bình phục trong lòng quay cồn u máu lạnh như băng hai mắt nhìn đánh lén nhất phương hai mươi ba đạo bóng đen đại biểu hai mươi ba tên thôn quỷ hơn nữa toàn bộ cũng là quỷ tướng tsuiennet e cả thể hai mươi ba tên quỷ tướng tới đánh lén tần không một người không có đắc thủ làm sao có thể chúng ta hai mươi ba người cùng nhau thi triển h ắ c long trận pháp một k í c h đánh lén bị hắn phát hiện tự thôi hắn lại vẫn có thể chống đỡ chẳng qua là bị thương không thể nào không có gì không thể nào nếu như hắn không có, có chút ó c thực lực vừa làm sao có thể đánh chết cùng giai quỷ tướng hắn thật sự là tiên tướng nhìn hơi thở đúng vậy bất quá hơi thở của hắn nếu so với bình thường tiên tướng lợi hại rất nhiều rất nhiều cẩn thận một chút hại sợ cái gì chúng ta hai mươi ba tên quỷ tướng đối phó hắn một người là để mắt hắn hắn đã bị thương nặng thừa dịp cơ hội vội vàng đem hắn chu d i ệ t giữ lại hắn đích thị là hậu hoạn vô cùng chúng ta hợp lực đem chu d i ệ t dụng cũng có tần h hướng thiên âm đại nhân nhiệm ể kết t đại âm báo cáo kết quả nhiệm vụ.、Tần、không trong lòng nhanh chóng tự hỏi nhìn tình huống trước mắt vừa nhìn thoáng qua một linh tiên tướng nói ngươi trước đi một linh tiên tướng trong lòng đã sớm nhấc lên trận trận ngập trời sóng gió trước mắt trước mắt này đứng chính là hai mươi ba tên quỷ tướng hơn nữa này hai mươi ba tên quỷ tướng hợp lực xuất thủ lại bị tần không một người đỡ mà này hai mươi ba tên quỷ tướng hẳn là hướng tần không một người tới kia tần đạo hữu làm sao bây giờ ta lưu lại còn có thể giúp tần đạo h ư u một thanh trốn là trốn không thoát tần đạo h ư u mới vừa cứu lao phu một gã lao phu ha có thể khoanh tay đứng nhìn một linh tiên tướng cắn răng mặc dù hắn rất muốn rời đi nhưng là hắn càng thêm rõ ràng nếu như hắn hôm nay rời đi lời của hắn trong hội cứu cả đời mới vừa được người cứu tánh mạng ân nhân gặp nạn hắn nhưng chạy chối chết làm sao có thể để cho hắn trốn hắn còn làm không được thu tiên lớn nhất trái chính là tánh mạng chi trái người vẫn chưa rõ sao người lưu ở nơi đây ta hơn trốn không thoát tần không trầm giọng nói đi mau mục tiêu của bọn nó là ta chết một người trung quy so sánh với chết hai cái mạnh hắn nói rất đúng lời nói thật mục linh tiên tướng lưu lại nơi này không những không giúp được hắn còn có thể để cho hắn phân tâm hắn có thể không có công phu đang cùng hai mươi ba tên quỷ tướng giao chiến đồng thời còn có thể sẽ giúp m ộ t linh tiên tướng mục linh tiên tướng trong lòng thầm hận hận mình vô lực hai mắt nhìn thoáng qua tần không nói này dạ không có lấy hồi báo một linh tiên tướng dứt lời lời này hướng thần không thật sâu túi người chào cắn răng quyết định lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi nơi đây thấy này thần không thở phào nhẹ nhõm hai mươi ba tên quỷ tướng cho dù là hắn cùng với chi cứng đối cứng cũng đòi không tới chỗ tốt ta trước đem những thứ này quỷ tướng dẫn cách chiến trường thần không thầm suy nghĩ đến ha ha ha ha thấy được ừ những thứ này tiên nhân còn nói tình cảm đây chết một người trùng quy so sánh với chết hai cái mạnh ha ha Các c ngươi hai mươi ba tên quỷ tướng trong nháy mắt nhanh hơn độ những thứ này quỷ tướng cũng là không có thi triển qua cấm thuật quỷ tướng thực lực còn đang cao nhất trạng thái vì vậy tốc độ bay mau vô cùng hai mươi ba tên quỷ tướng lẫn nhau ra chỉ đối phương tốc độ lại càng nhanh nhất phân một cái chớp mắt sau khi đã đến gần cùng tần không khoảng cách hai phe một chạy một đuổi tần không một mình một người dẫn dắt rời đi cả thẻ hai mươi ba tên quỷ tướng sống hay chết là thắng là bại là mất là trốn tần không lắc đầu hắn không biết nhưng hắn biết thật sự nếu không mở ra chiến thần hàng lâm lợi của hắn rất nhanh sẽ chết đoán chừng muốn chúng ta xuất thủ vị này điện hạ mặc dù lợi hại đoán chừng một mình một người đối chiến ba tên đỉnh quỷ tướng kết quả cũng là kêu ba tên đỉnh quỷ tướng thi triển cấm thuật chạy chối chết nhưng là thoáng cái đi ra ngoài hai mươi ba tên thực lực cách xa quá lớn này hai mươi ba tên quỷ tướng nhất tề xuất thủ thôn p h ệ bất kỳ tiên thuật cũng không có chỗ dùng còn có thể làm sao thôn quỷ đại quân nhất phương thật đúng là đủ để mắt tần thiếu chủ ha h a ít nhất chúng ta cũng bảo vệ một gã thiên tài nói ra có ít nhất chút ít mặt mũi tốt lắm nhìn tình huống ra tay đi ừ nhìn tình huống ra tay đi ừ đang lúc này đám mây thượng hai người đồng thời cả kinh đây là cái gì không thể nào không thể nào ta không có mắt nhìn hoa sao hai người chăm miệng một lời hỏi l à kim quang là kim quang dung nhập vào thân thể rồi sau đó dương lực tiêu mà sống lại liên tục không ngừng kéo dài một canh giờ bất d i ệ t có thể nói chiến thần chi thân thể vô luận là làm phép thủ hấn vẫn còn là chiêu số hiệu dụng cũng cùng cái kia chiêu số giống nhau như l ú c là chiến thần chương bảy trăm bốn mươi tám nuốt cùng lực là chiến thần là chiến thần năm đó chiêu số chân lực dương lực vĩnh viễn không suy kiệt đạo ý vô hạn tâm bất tử thân không suy có chết thân vĩnh mật ở thiên địa bất tử bất diệt không phải là không có người có thể học xong chiến thần một thân truyền thừa không không có mấy năm qua không một người hắn là làm sao học xong chỉ có thể nói hắn tuyệt đại phong hoa hắn rốt cuộc tu luyện đến tầng thứ mấy tầng thứ nhất nhập môn thân thể lực lượng vĩnh viễn tăng lên chỉ sợ lên cấp cũng sẽ không rơi xuống tầng thứ hai chiến thần tâm nghiệp hỏa nghiệp hỏa vai thật xa cho bình thường nghiệp hỏa tầng thứ ba một canh giờ bất diệt trí thể chân lực d ư ơ n g lực ly lực vĩnh viễn không suy kiệt cùng với tin đồn tầng thứ tư chiến thần muốn sống lại sao chúng ta còn ra tay trợ giúp điện hạ không không có cái này cần thiết năm đó chiến thần ngay cả dương đế cùng nguyệt đế đại nhân uy nghiêm cũng dám khiêu khích thực lực của hắn không thể nghi ngờ có thể nói chiến thần chỉ cần đột phá tầng kia trạm kiểm soát hắn chính là chỗ này thế gian mạnh nhất người nhưng là hắn thất bại nhưng hắn chuyển thừa chúng ta yên lặng theo dõi k ỳ biến chỉ đợi khi tất yếu xuất thủ cũng đủ tần không đạp trên vân không cấp tốc bỏ chạy đang lẩn trốn đi thời điểm hắn đã mở ra chiến thần hàng lâm tốc độ đột nhiên thăng thoang cai kéo ra cùng kia hai mươi ba tên quỷ tướng khoảng cách nhưng tần không không có thoang cái đem những thứ này quỷ tướng cho kéo ra mà là chậm lại tăng lên đem những thứ này quỷ tướng đuổi theo hắn hắn hết sức rõ ràng đem hai mươi ba tên quỷ tướng đưa ra chiến trường đối với viêm long thành nhất đái mà nói đúng là lớn bực nào một vật chuyện may mắn đây là hai mươi ba tên quỷ tướng tiêu phản phất một cái đại quân đột nhiên thiếu hai mươi ba tên manh tướng một loại mà hắn viêm long thành nhất đái cũng bất quá là thiếu hắn một người mà thôi cái này giá cao vô luận như thế nào cũng là hắn tần không buôn bán lời hơn nữa tần không cũng hết sức muốn xem nhìn này hai mươi ba tên quỷ tướng của mình rốt cuộc là có thể đủ mạnh một chút tiến vào đỉnh tiên tướng này cấp độ còn chưa từng có mở ra quá chiến thần hàng lâm t ự cho ta xem hạ xuống ta cùng với này hai mươi ba tên quỷ tướng rốt cuộc người nào lợi hại hơn một chút t ầ n không trong lòng nghĩ đến đánh không lại hắn có tự tin có thể chạy thoát đánh thắng được tự nhiên muốn đánh tiến thối hai dễ dàng nghĩ tới thần không tốc độ vừa tăng lên nhất phân lúc này cùng chiến trường đã kéo ra rất dài một khoảng cách thần không đem hai mươi ba tên quỷ tướng sinh sôi dẫn tới một mảnh dây núi dài đất cước bộ dừng lại quay tới nhìn theo sát tới hai mươi ba tên quỷ tướng vừa đảo qua dưới chân bụi đất cái chỗ này đánh nhau động tĩnh mặc dù rất lớn có thể cùng chiến trường cũng cắt đứt liên hệ thần không trong lòng nghĩ đến ha ha ha ha làm sao không chạy hai mươi ba tên quỷ tướng nhìn thần không dừng bước cũng cho là tần không là không có khí lực đón thêm chạy xuống đi mà bỏ qua nữa trốn đi xuống hy vọng dù sao tần không nếu tiếp tục chạy nữa lời của bọn họ hai mươi ba tên quỷ tướng t i ể u nhức đầu may là t ầ n không không có cách nào nếu tiếp tục chạy nữa còn chạy a người tiếp tục chạy a ta thay đổi chú ý không chạy tần không nết miệng cười một tiếng nhìn này hai mươi ba tên quỷ tướng tinh thần bảo dám vô thanh vô tức ra hiện tại hắn quanh thân ha ha ha ha không chạy thoát được đâu nói tự i ể chịu chết đi ta nói ta không chạy nhưng không có cũng không nói gì ta sẽ chờ chết tần không nụ cười dần dần thu liễm s á t lục chi đạo sát ý h i ể n lộ ra trong nháy mắt vỡ bờ này tấm rộng lớn dài đất sau một khắc t ầ n không xoay mình xuất thủ hẳn là lấy lực lượng một người hướng hai mươi ba tên quỷ tướng giết tới một gã đỉnh tiên tướng đ ố i chiến hai mươi ba tên tu sĩ thấy chi nghe tin đã sợ mất mật quỷ tướng chiến thần hàng lâm trạng thái mở ra dương lực vĩnh viễn không suy kiệt tần không huy kiếm rơi xuống phong nhi tựa hồ cũng bạo liệt ra trong n g á y mắt không gian đều có mơ hồ dung chuyển cảm giác một đạo ngàn trượng huyết quang từ phía trên mà đem ngang trời trăng giảm c u ộ n cuộn nổi lên hàng vạn hàng nghìn bụi đất những thứ này cử động đặt ở hai mươi ba tên quỷ tướng trong mắt đó chính là thiên đại chê cười tần không không những không l i ề u mạng bỏ chạy lại vẫn dám cùng bọn họ cứng đối cứng đây chẳng phải là muốn chết hành động ở trong mắt chúng tần không cùng bọn họ kia thấp một lần giao phong đã đột nhiên trọng thương không biết thần không chỉ là bị một điểm vết thương nhẹ vê anh núi cao sụp đổ hai mươi ba tên quỷ tướng nhất tề xuất thủ thôn vệ chi lực đạt tới điểm cao nhất tần h không một kiếm kia dương lực b ằ n g bạc vô tận sát lục chi đạo ẩn chứa trong đó có thể thay vào đó hai mươi ba tên quỷ tướng thôn vệ chi lực vô cùng mạnh liên thủ tần h không một kiếm kia ẩn chứa lực lượng toàn bộ cũng bị những thứ này quỷ tướng thôn vệ chết đi hai mươi ba tên quỷ sẽ thấy tần h không chiêu số bị nhà mình phá giải thừa thắng xông lên trong n g á y mắt đánh ra từng đợt màu đen sương mù hóa thành lòng gió cuốn tích hướng tần không công tới tần không nhìn tới chỗ này thân thể lúc này ngửa ra sau liên tục mấy tung mình nghiêng người c h ă m giảm mấy tung mình sau liền tránh được thôn quỷ công kích hít sâu một hơi cứng đôi cứng ta toàn thân dương lực cũng sẽ bị bọn họ thôn p h ệ quang thần không nhữ mày hắn biết hai mươi ba tên quỷ tướng liên thủ kia thôn p h ệ dương lực tốc độ sẽ có bao nhiêu lợi hại hắn ngay cả dương lực hùng hậu bàng bạc có thể cùng thứ nhất giao thủ tiến vào hai mươi ba tên quỷ tướng trong lĩnh vực dương lực cũng sẽ bị thôn p h ệ tinh quang nếu không phải hắn mở ra chiến thần hàng lâm trạng thái tâm bất tử dương lực t i ể u bất tử sợ là hắn dương lực một khi suy kiệt chính là một tay c h ó i gà không chặt phế nhân không phải không thừa nhận đơn giản một cái giao phong bình thường thủ đoạn không làm gì được này hai mươi ba tên quỷ tướng liên thủ ngược lại hắn còn rơi xuống hạ phong nếu bình thường thủ đoạn không được vậy thì dùng một chút lợi hại thủ đoạn các ngươi đã nuốt ta đây tựu i cho các ngươi nuốt bản thân ta muốn nhìn là ta dương lực nhiều cũng là các ngươi nuốt hơn so sánh với còn chưa từng có kia một gã tiên tướng dám cầm dương lực cùng thôn quỷ so sánh với thôn vệ từ xưa tới nay dám như vậy đùa người toàn bộ đều chết hết nhưng là người khác không dám tần không dám đánh cuộc kỳ phải một canh giờ vê anh tần không bay lên trời huy kiếm chém ra một kiếm này sinh sôi đánh ra mình toàn bộ dương lực mà sau một k h ắ c trong cơ thể mình dương lực vừa lại một lần nữa bắt đầu khởi động ra liên tục không ngừng như trường hà một loại chạy x u ô i không dứt một kiếm này mới vừa rơi xuống kia hai mươi ba tên quỷ tướng nhất thời mở ra miệng to như chậu máu trong nháy mắt đem tần không thi triển một kiếm dương lực toàn bộ cho thôn phệ dưới đi phá cho ta thần không s á t lục chi đạo dung nhập vào kiếm trung hắn đứng ở trên không trung vừa một kiếm chém xuống ở nơi này âm thắng không hoàn toàn trong đêm tối một kiếm này ánh sáng vô cùng phảng phất kia lấp lánh pháo hoa trong nháy mắt triển khai một kiếm lạc bị cắn n u ố t nữa lạc một kiếm nữa bị cắn n u ố t hợp lại bản thân ta muốn xem ngươi có thể nuốt bao nhiêu tần không kiếm kiếm liên hoàn dương lực lại tăng mà không suy kiệt một kiếm một kiếm một kiếm trong c h ư ớ c mắt trăm ngàn kiếm trăm triệu kiếm mỗi một kiếm đều có được tần không toàn bộ dương lực quy năng tiểu tử này làm sao nhiều như vậy dương lực bình thường tiên tướng chính là tới một trăm dương lực cũng dùng hết hắn dương lực làm sao có thể còn không có suy kiệt không thể nào chúng ta thôn quỷ chính là trí âm vật đối với dương lực có trời xanh khắc chế hiệu dụng trừ phi là đụng phải âm lực chúng ta thôn phệ c h ậ m một chút nhưng là hắn dùng rõ ràng là dương lực chúng ta lĩnh vực một khi triển khai hắn ở chúng ta trong lĩnh vực nhất định phải muốn thời thời khắc khắc tiêu hao trong cơ thể dương lực làm sao có thể vẫn mà không suy kiệt tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào không thể lui bản thân ta muốn nhìn đến tột cùng là hắn dương lực nhiều còn là chúng ta thôn phệ điểm mấu chốt cao thần không đã đoán đúng hắn suy đoán thôn quỷ thôn phệ dương lực không thể nào không nắm chắc không biết trước tuyến nếu như có thể vẫn liên tục không ngừng thôn phệ đó mới là q u á i thai đó mới là tu sĩ chân chính cơn ác n g ộ cho nên hắn nghĩ những thứ này thôn quỷ không thể nào vẫn thôn phệ đi xuống bọn họ thôn phệ phảng phất người p h à m cái ăn một loại bọn họ cũng có lượng cơm ăn bụng của bọn nó cũng có thể chống ở ăn không trôi thời điểm bọn họ giống như trước không có cách nào nữa ăn đi bọn họ thôn phệ n ắ m chắc tuyến một khi qua cái này điểm mấu chốt bọn họ ở thôn phệ đi xuống lời của thân thể sẽ nổ tung thần không suy đoán chính là chỗ này chút ít hắn không có cách nào xác định cho nên hắn mới đưa những thứ này gọi là tên là đánh cuộc bất quá không phải không thừa nhận thôn quỷ thôn phệ điểm mấu chốt rất cao này trăm triệu d ư ớ i kiếm đi những thứ này quỷ tướng tựa hồ mới có một k i a khó khăn bộ dáng thần không thấy này ánh mắt đột nhiên sáng lời cơ hội tới giết chóc huyết hải vê anh một cỗ máu hóa thành hải dương tuy tần không thân thể làm trung tâm hướng tứ phương đánh tới một cái hô hấp công phu này tấm huyết hải đang ở cũng tìm không được điểm cối u lan tràn này nhất phương dây rẽ núi dải đất mỗi người cũng bị vây này tấm giết chóc chung chương bảy trăm bốn mươi chín quỷ vương xuất hiện mà tần không còn lại là thân là giết chóc huyết hải chủ đạo người này nhất phương huyết hải chính là tần không sát lục c h i đạo biến thành chiêu này đếm đã khóa nhập tiên thuật hàng ngũ mặc dù chiêu số ở tiên thuật trong hàng ngũ không coi là k ế t xuất tuy nhiên nó là thích hợp cũng là tần không tự nghĩ ra chiêu số ban đầu tần không đang ở tâm dung tự nhiên trong thế giới lộ đạo trăm ngày cuối cùng được một linh cảm cuối cùng chế làm r a này giết chóc huyết hải giết chóc huyết hải một khi mở ra giết chóc hiện đầy mỗi một lần hơn nữa ở nơi này tấm trong lĩnh vực từng cái s á t lục đô là tần không chỉ cần giết lục huyết hải bất d i ệ t tần không có thể bất cứ lúc nào ra hiện tại giết chóc huyết hải mỗi một chỗ này so sánh với thuấn di còn muốn đáng sợ bởi vì chỉ cần giết lục tồn tại địa phương chính là tần không tồn tại địa phương giết chóc huyết hải một tờ mở những thứ này quỷ tướng giết chóc nhất thời bị tần không hấp thu rất nhiều tần không hơi hơi hi mắt con người tinh thần bảo dám vờn quanh ở trước người của h ắ n h ắ n một ngón tay điểm ra điểm thạch vi kim không biết bao nhiêu lần đích điểm thạch vi kim trong n g á y mắt điểm ra tần không không có, có tự tin có thể thoáng cái trói buộc hai mươi ba tên quỷ tướng toàn bộ vì vậy một ngón tay chuyển hướng trong đó ba tên quỷ tướng định tựa hồ an tĩnh một chút giết chóc huyết hải mở ra giết chóc chỗ nào cũng có mà tần không thân hình t r ậ n lóe vô thanh vô tức ra hiện tại này ba tên bị định trụ quỷ tướng phía sau lôi đình một kiếm một đạo huyết quang xẹt qua ba tên quỷ tướng thi thể từ không té rớt ba tên quỷ tướng chết mà không đến một cái nháy mắt thời gian thần không lại nhớ tới tại chỗ lĩnh vực ai ở nơi này bên trong lĩnh vực thần không chính là chỗ nào cũng có chỉ cần giết lục sở t ồ n tại địa phương thần không là có thể nháy mắt đã tới ngay lập tức đã tới ba tên quỷ tướng phía sau vừa ngay lập tức đem ba tên quỷ tướng chém giết đợi đến kia hai mươi tên quỷ tướng phục hồi tinh thần lại thời điểm kia ba tên quỷ tướng đã toàn bộ đều chết hết vê anh ba tên quỷ tướng trước khi chết ánh mắt như cũ chưa từng khép lại hai mươi tên quỷ tướng từng cái quỷ tướng cũng lộ ra vẻ hoảng sợ chết vô thanh vô tức thượng một khắc còn vui vẻ nhưng là sau một khắc sẽ chết làm sao có thể đ ô n g n h â n núi âm v ũ bọn họ đều chết hết không thể nào bọn họ là chết như thế nào thất kinh thấy mình ba tên quỷ tướng chết đi ai không sợ nếu là chết có chút nguyên do bọn họ thật cũng không sợ hãi bởi vì bọn họ còn chiếm cứ lấy nhân số thượng ưu thế nhưng là bọn họ chết vô thanh vô tức không có nửa điểm đầu mối này khiến chúng nó、no、theo bản năng nghĩ đến sau một khắc bọn họ trong cũng có thể hay không có người chết đi là hắn hai mươi tên quỷ tướng nhìn thoáng qua đứng tại nguyên chỗ còn như cũ phong khinh vân đạm tần h không trong lòng nhất thời một cái lộp b ộ c ó quỷ đem hô lớn nhất định là hắn nhất định là hắn chính là hiện tại thần không thấy được hai mươi tên quỷ tướng trong mắt kinh hoàng chỉ cần bọn họ l u ô n cuống như vậy hắn sẽ có cơ hội xuất thủ đột nhiên một kiếm rơi xuống huyết quang t r ợ t hiện sinh sôi chém tới hai mươi tên quỷ tướng nhất tề liên thủ cuối cùng đem tần không một kích kia hóa giải song ở sau một khắc cũng là nghe được một cái định chữ từ tần không trong miệng thoát ra khỏi điểm thạch vi kim phốc suy phốc suy phốc suy lại có ba tên quỷ tướng đã chết mà tần không vẫn đứng tại chỗ chiến thần hàng lâm trạng thái hắn chỉ có một đáng sợ mới có thể được xưng t ụ t ầ n không xuất thủ bén nhọn hai mươi ba tên quỷ tướng đã chết sáu tên còn dư lại mười bảy tên thần không dương lực vĩnh viễn không suy kiệt trạng thái như cũ bị vây đỉnh thì ngược lại những thứ này quỷ tướng không có thường ngày kêu gào vô luận là tâm thái vẫn còn là thực lực quân lính tan rã thần không đứng ở trên không trung cước bộ hơi hơi đạp điểm thạch vi kim vừa dựa vào giết chóc huyết hải lĩnh vực trong quỷ thần khó lường tốc độ t r ậ t lóe ra hiện tại năm tên quỷ tướng đích lưng sau thế cho nên trong nháy mắt giết chết năm tên quỷ tướng còn dư lại mười hai tên kinh khủng tuyệt vọng từng loại từng loại tâm tình đản sinh ở này còn dư lại mười hai tên quỷ tướng trên người bọn họ không nghĩ tới chết cũng không thể tin được lại vẫn có một tên đỉnh tiên tướng mặt đối với chúng hai mươi ba tên quỷ tướng mà có thể đem bọn họ ép lên vực sâu đúng là hiện tại bọn họ đã bị đưa vào tuyệt cảnh chẳng qua là bọn họ còn chưa tin vì vậy mới không có lập tức thi triển cấm thuật đánh đáy lòng bọn họ không muốn thi triển cấm thuật cũng không tin mình mười hai tên quỷ tướng đối mặt một gã tiên tướng vừa há có thể thi triển cấm thuật phốc suy chẳng qua là hô hấp vừa đã chết năm tên quỷ tướng mò thi triển cấm thuật hoa hoa hảo nhanh lên một chút thi triển cấm thuật còn dư lại bảy tên quỷ tướng nữa cũng không có cách nào giữ vững lúc ban đầu chấn định thấy lại có năm tên quỷ tướng chết đi lý trí của bọn hắn phá tan l ẹ t h ư ờ n g không dám nữa phản kháng mà là lựa chọn thi triển cấm thuật đã muộn thần không sát ý vờn quanh bồn phía nếu như những thứ này quỷ tướng bắt đầu thi triển cấm thuật hoặc là bỏ chạy hắn quả quyết không thể nào làm sao những thứ này quỷ tướng nhưng là hiện tại những thứ này quỷ tướng bị hắn dồn đến một bước này toàn bộ đều ở trong dự đoán của hắn hơn nữa ở hắn huyết hải trong lĩnh vực thi triển cấm thuật thì như thế nào hào hào xôn xao nay bảy tên quỷ tướng cũng coi như là thông minh thân hình trận lóe hướng hai cái phương hướng bất đồng bỏ chạy tần không ánh mắt nhau lại bốn gã quỷ tướng hướng chiến trường phương hướng bỏ chạy mà còn có ba tên quỷ tướng hướng khắc nhất phương bỏ chạy tần không không do dự trực tiếp thẳng hướng này bốn gã quỷ tướng bỏ chạy phương hướng chỉ cần đối phương còn không có bỏ chạy của mình rết chóc huyết hải lĩnh vực bọn họ cũng chưa có hy vọng chạy thoát Định! đang Phong Nhi gào thét. Chẳng qua là giờ này, cả không gian cũng yên tĩnh Tần không thượng một khắc còn đang vạn dặm ở ngoài, nhưng sau một khắc, nhưng ra hiện tại này bỏ chạy bốn gã quỷ tướng trước người, hơn nữa này bốn thét! khắc khắc khắc, chạy gào giờ gã g lại. tiểu tại là một một trước cả qua quỷ sau ra rằm ở bỏ toàn bộ cũng bị hắn thi triển điểm thạch v ì kim quy định sắn ngay tại chỗ thần không vung lên kiếm khúc khích máu tươi bắn ra bốn phía không c ó vào giết chóc huyết hải trong giết chết này bốn gã bị định trụ rồi biến mất có năng lực phản kháng bốn gã quỷ tướng dễ dàng bốn gã quỷ tướng chết tần h không giết chết bốn gã quỷ tướng vừa hướng kia hướng một phương hướng khác bỏ chạy ba tên quỷ tướng nhìn lại này ba tên quỷ tướng còn không có chạy ra giết chóc huyết hải thấy này thần không thân hình vừa chật lóe đang ở giết chóc huyết hải trong hắn có thể ra hiện tại nhà mình lĩnh vực mỗi một chỗ hô hấp hắn liền lộ vẻ hiện tại này còn giữ lại ba tên quỷ tướng trước người đuổi theo tới kia ba tên quỷ tướng trong lòng mạnh mẽ run lên thần không vẫn còn là đuổi theo tới chỉ là bọn hắn trong lòng kinh tần không tốc độ có thể nào nhanh như vậy kết cục đã định bảy diễn kỷ thời đại bảy diễn kỷ thời đại bảy diễn kỷ thời đại lúc trước ta còn không có được nguyệt đế đại nhân cho phép nhưng khi đó ta may mắn nhìn thấy qua chiến thần đánh một trận ngày đó chiến thần lấy một người giao chiến tám trăm tên hoàng giả huyết chiến ba nghìn ngày kết quả chiến thần bị thương một cánh tay mà tám trăm tên hoàng giả tất cả đều tử vong chiến thần chính là dựa vào tâm bất tử lực lượng vĩnh viễn không suy kiệt một chiêu này đếm xưng ơ bá vượt ngoại đại lục mà khiến cho n g u y ệ t đế dương đế hai vị đại nhân đều cho là hắn là một uy hiếp hôm nay đêm nay chúng ta cũng là thấy chiến thần chiêu số lại một lần nữa xuất hiện điện hạ đối với hai mươi ba tên quỷ tướng điện hạ thắng đám mây thượng hai người thổn thức không dứt không cách nào che giấu chính là kia trong ánh mắt rung động này rung động có một phần là tới từ ở tần không có thể một mình đánh chết hai mươi ba tên quỷ tướng mà lớn nhất rung động vẫn còn là chiến thần hàng lâm năm đó chiến thần chiêu số đã từng lưu lại qua truyền thừa mà may mắn tiếp xúc qua cái này truyền thừa người nhưng đều không ngoại lệ đều không thể đem này thuật tu luyện thành công cựu nhi cựu chi cửa này chiêu số là được một chút cũng không có pháp tu luyện tuyệt thuật không nghĩ tới tiên nhân nhất tộc thậm chí có người tu luyện thành công n g u y ệ t đế đại nhân cho chúng ta bảo vệ người quả thật không phải là hời hợt hạng người ừ không đúng lúc này đám mây thượng hai người đột nhiên ngẩn ra tựa hồ là phát hiện cái gì hai người tất cả đều hướng phương xa nhìn lại một câu nguy hiểm hơi thở từ phương xa truyền đến nay cổ nguy hiểm hơi thở bọn họ có thể cảm giác đến tới một cao thủ là quỷ vương không đúng sao trận chiến này không phải là chỉ có một gã quỷ vương sao tên này quỷ vương là sao đến có thể là thiên âm quỷ vương ở trận chiến này trong lá bài tẩy chẳng lẽ là tới g i ế t đi điện hạ